Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện chúng ta kết hôn đi hai chương 16, giày vò bản thân. Lâm Lệ cảm thấy từ đại hội thể dục thể thao ở nhà trẻ của Tiểu Bân vào thứ sáu tuần trước. Quan hệ của cô và bé dường như đã được cải thiện rất lớn so với trước. Mặc dù bé vẫn không hay nói chuyện, vẫn không hay cười, có sự già dặn sớm không phù hợp với độ tuổi của bé. Nhưng mà thay đổi rất nhỏ cũng làm cho Lâm Lệ cảm giác được. Bé đã không hề giống như lúc trước bài xích cô như vậy. Một ví dụ nhỏ, lúc cô theo bản năng đưa tay muốn sờ sờ đầu của bé, bé không né tránh nữa, lúc cô cùng bé nói chuyện mặc dù không quá sẵn lòng giao lưu với cô, nhưng có thể gật đầu hoặc lắc đầu, hơn nữa rất chăm chú nhìn cô nhiều lần, lâm lệ cũng có thể hiểu một số ý tứ đơn giản từ trong ánh mắt của bé. Bất kể như thế nào, đối với Lâm Lệ mà nói tất cả đó đều là khởi đầu tốt, nếu như đã quyết định coi cuộc hôn nhân này như một công việc mới, vậy làm môi trường công việc tốt hơn một chút đó là đương nhiên, là một trong những nhân tố quyết định phần công việc này có thể kéo dài bao lâu. Nhưng mà Lâm Lệ càng ngày càng cảm thấy cái dạ dày của cô không tốt lắm, giống như thật sự đúng như mình nói, có lẽ trước kia cô thật sự là ăn nhiều quá chức năng dạ dày quá mức mạnh mẽ rồi, rất nhiều thứ chỉ cần có thể ăn được cô đều ăn. mà khẩu vị tốt giống như vận may, nó sẽ không đi theo mình cả đời, lúc mình dùng hết vận may của bản thân, khi đó vậy xấu sẽ tới, mà bây giờ đối với Lâm Lệ mà nói, vận xấu của cô chính là khẩu vị xấu, có lẽ cô thật sự là bị mắc chứng bệnh kén ăn rồi, hoàn toàn không còn ham muốn ăn uống gì cả đôi khi dù rõ ràng rất đói, nhưng mà vẫn không muốn ăn, mà cho dù ăn, sau khi ăn xong cũng không lâu sẽ nôn ra, giống như là bây giờ. Lâm Lệ ngồi chồm hổm dưới đất, nôn đến kiệt cả sức bộ ngực phập phồng, hơi thở hồn hển. Chiều nay sau khi cô đón tiểu bân tan học liền trực tiếp hẹn An Nhiên, bởi vì An Nhiên là bạn bè tốt nhất của cô cho nên cô cảm thấy nên nói cho An Nhiên biết tình huống bây giờ của mình. Có thời gian vận mệnh lại chiêu cợt con người như vậy, vòng vèo làm cho người ta khó đoán trước mấy tháng trước bởi vì An Nhiên cưới chấp nhoáng mà cô không thể tiếp nhận cùng hiểu được trong suy nghĩ của cô. Hôn nhân chính là thần thánh, chỉ có hai người yêu nhau, nhận được lời chúc phúc của mọi người, lời hứa hẹn của đối phương, hứa hẹn cả đời. Như vậy hai người không yêu nho mà nên vợ nên chồng căn bản chưa tính là hôn nhân. Nhưng là đến hiện tại cô mới thật hiểu rõ tâm tình và bất đắc dĩ của An Nhiên hồi đó trước khi An Nhiên đã nói, gà không được cho người mình muốn gà, vậy thì gà cho người nào cũng giống nhau đúng vậy à, giống như cô bây giờ, nếu như đã không thể yêu được nữa rồi, hôn nhân đối với mình mà nói đã không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là một mối quan hệ hợp tác qua lại, như vậy có lấy chồng hay không, gà cho người nào, lại có gì khác nhau chứ? Và lại còn khó tìm được một người cùng chung chí hướng với mình. Quan hệ hợp tác như vậy không khỏi cũng quá thoải mái rồi. Chính mình thật sự không có gì để oán trách hết. Cô xác định mình không có vận may giống như an nhiên gặp được tô dịch thừa. Nhưng mà cảm thấy rất vui mừng cho an nhiên sau những việc đã qua đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Lâm lệ ngồi trồm hồm trên mặt đất một lúc lâu, đợi khi bức tường đã phía sau trở nên lạnh lẽo chuẩn bị đứng dậy, nhưng vì ngồi trồm hồm ở trên mặt đất trong thời gian tương đối dài mà chân hơi tê dần, lúc này mới chống người đứng lên, dưới chân mềm nhũn mắt thấy chuẩn bị ngã, phía sau đột nhiên có một luồng sức mạnh kéo cánh tay của cô, đỡ cả người cô dậy, sau đó lâm lệ cảm thấy sau lưng của mình nóng lên cả người tiến vào trong một lồng ngực ấm áp. Chậm rãi ngẩng đầu thấy chu Hàn đang khẽ cho mày nhìn cô ánh mắt kia trừ ra một bò một tia lạnh lùng muôn thuở trong đó dường như còn nhiều thêm ý trách cứ. Cám ơn, cám ơn. Lầm lệ nói cám ơn, đưa tay đẩy anh ra, vô lực đi suy đoán ý nghĩa ánh mắt của anh. chu Hàn cũng không buông tay, mắt lạnh nhìn cô một cái, dùng thanh âm còn lạnh hơn mười mấy độ so với ánh mắt kia nói, cô cảm thấy còn di chuyển được sao. Nói xong cũng không đợi cô mở miệng trả lời, liền khom người ôm thắt lưng của cô. Lâm lệ chỉ cảm thấy có chút chóng mặt cộng thêm vừa nôn xong, lại càng choáng váng kinh khủng hơn, tay vô thức ôm lấy cổ anh, nhưng mà xét thấy trên chân kia truyền đến từng cơn từng cơn tê dại lâm lệ không còn cậy mạnh đẩy anh ra nói muốn mình tự đi, bởi vì chính mình cũng quả thật không còn hơi sức. Lúc chu Hàn ôm cô ra khỏi phòng vệ sinh, chu ra bân đứng ở cửa đang dùng mắt to đen lúng liếng nhìn lâm lệ, lúc này lâm lệ mới hiểu rõ, nhớ tới vừa rồi cô ở trong phòng khách làm bài tập cùng bé, nhưng mà đột nhiên dạ dày quản lên, liền bỏ lại bé chạy về phía phòng vệ sinh, hẳn là thằng bé này lo lắng cô xảy ra chuyện gì, mới vào thư phòng gọi chu Hàn tới đi. Nghĩ tới, lâm lệ đột nhiên có chút cảm giác thỏa mãn, trong lòng có loại vui mừng không nói nên lời, khóe miệng cười cười, nhìn bé an ủi nói, gì không sao rồi. bé không nói gì nhường đường cho chu hàn nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm chu hàn ôm cô đi tới phòng của cô cẩn thận đem cô thả xuống giường nhìn chằm chằm cô hỏi muốn uống nước không lâm lệ gật đầu vừa nôn xong miệng đúng là cực kỳ khó chịu chu hàn chỉ nhìn cô một cái sau đó không nói gì thêm nữa trực tiếp xoay người đi ra ngoài qua một lúc lâu chu hàn mới bưng nước vừa đổ ấm đi vào trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm đưa tới cho cô Lâm lệ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Bừng chén nước uống một ngụm lớn. chu Hàn nhìn cô, mặt không chút thay đổi nói, 9 giờ sáng ngày mai, bệnh viện thứ năm thành phố khoa dạ dày tôi đã liên lạc cùng với bác sĩ đường rồi cô chỉ cần đến đó đăng ký là được. Lâm lệ sững sốt một lúc lâu ý thức được ý nghĩa trong lời anh nói, liền liếc nhìn anh nói tôi không đi, không cần. Tôi đã liên lạc xong xuôi rồi. chu Hàn nói, giọng nói cùng biểu tình cũng chưa từng thay đổi. tôi nói không cần lầm lệ nhíu mày giọng nói kiên quyết pha lẫn chút tức giận trực tiếp đặt cái chén trong tay xuống tủ đầu giường nằm xuống kéo cái chăn đắp lên người của mình cho tôi lý do chu hàn lên giọng nhìn cô ánh mắt kia quá mức sắc bén khiến người ta nhìn có cảm giác sợ hãi không hiểu vì sao Lâm lệ chừng to mắt nhìn anh nói, chu thiên sinh, nếu như không có gì trục chặt chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác trước đây lúc chúng ta nhận giấy đăng ký kết hôn chính là hợp đồng hợp tác đi, anh không có quyền can thiệp vào tự do của tôi, tôi nói không muốn đi chính là không muốn đi, không có lý do gì cũng không cần lý do. Tôi muốn đi ngủ, nói xong trực tiếp xoay người đưa lưng về phía anh. chu Hàn bình tĩnh nhìn người phụ nữ xoay lưng về phía mình, mày nhíu lại so sánh với mới vừa rồi muốn chặt hơn một chút, mở miệng, nói sức khỏe của cô như thế nào tôi không xen vào, không đi cũng được, nhưng mà phiền cô sau này đừng có ngã trong phòng vệ sinh như vậy cần tôi phải ôm cô đi ra ngoài, cũng đừng làm cho người ta cảm thấy là tôi ngược đãi cô không cho cô ăn. Vừa rồi tôi không hề gọi anh ôm tôi đi ra ngoài. Đưa lưng về phía anh, lâm lệ nhỏ giọng nói thầm, không cần không cho cơm ăn, anh cứ đeo cái bản mặt nghiêm túc cả ngày như thế, căn bản là ngược đãi tinh thần. chu Hàn không đếm xỉa đến lời nói thầm của cô, không mang theo một chút tình cảm nói, nếu như cô định lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, như vậy cô không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn. Nghe vậy, cả người lâm lệ chấn động mạnh một cái, dưới chăn tay nắm chặt lấy ga giường, răng cắn môi thật chặt. Chu Hàn đứng nhìn cô một lúc lâu, cũng không tiếp tục mở miệng nói thêm cái gì, xoay người chuẩn bị rời đi, lúc tay cầm đến tay nắm cửa phía sau truyền đến thanh âm yếu ớt của lâm lệ, giọng nói khẽ khàng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tôi không hề, động tác trên tay dừng lại, Chu Hàn quay đầu, nhìn người đang uốn trong chăn gần như cuộn thành một khối, khóe miệng vung lên vẻ cười lạnh nói cô không hề sao. Chẳng lẽ không phải vì hồi đó không giữ được đứa bé mà cô đang sám hối sao? Bởi vì cảm thấy là trách nhiệm của mình cho nên bắt đầu trừng phạt mình, thậm chí trong tiềm thức cảm giác mình sống chính là một sai lầm tội lỗi, cho nên cô bắt đầu hà khắc đối với chính mình, hà khắc đối với dạ dày của mình, thật ra thì cô căn bản không phải là không thể ăn, mà là cô không muốn cô cảm thấy bản thân mình khỏe mạnh vui vẻ sống qua ngày là một tội lỗi, chỉ có giày vò mình, dằn vặt mình như bây giờ cô mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút bởi vì cô căn bản là đang muốn chuộc tội. Lời của Chu Hàn đi vào giống như kiếm đâm vào trái tim của Lâm Lệ Cái loại đau này không khác gì nỗi đau lăng trì Đau làm cho người ta có chút không thở nổi Dưới chăn Lâm Lệ ôm chặt mình Miệng chỉ không ngừng lầm bẩm nói tôi không có tôi không có Có đôi khi có người phát hiện bí mật trong lòng mình, một câu nói toạc ra cái loại đau đớn khi chuyện thực bị vạch trần này luôn khiến người ta không thể tiếp nhận được cho dù biết tất cả những gì người khác nói đều là sự thật, cũng liều chết muốn phủ nhận cứ như là không thừa nhận thì sẽ an toàn, sẽ không đau nữa, nhưng mà vết thương vẫn còn đó, vẫn còn đang dỉ máu, sao có thể không đau. Có hay không chỉ có trong lòng cô rõ ràng, làm như thế nào cũng là do cô lựa chọn người khác cũng không can thiệp được Nhưng mà cô làm như vậy đến tôi cùng có đáng giá hay không, cô làm như vậy những người yêu cô sẽ không đau lòng sao Cô làm như vậy sẽ khiến cho họ thất vọng Cô như vậy, đừng nói nữa lâm lệ cắt đứt lời của anh, hàm răng cắn chặt không để cho mình khóc lên Thanh âm từ trong kẽ răng nặn đi ra, nói tôi mệt mỏi, buồn ngủ rồi, mời đi ra ngoài Chu Hàn nhìn người đang run rẩy trên giường kia, nhìn hồi lâu cuối cùng không nói gì thêm nữa, xoay người rời phòng. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, núp ở trong chăn, lâm lệ che tay rốt cục khóc lên, nước mắt bị kiềm nén rất lâu rốt cục tuôn ra, nước mắt theo khóe mắt làm ướt vỏ gối, đó là bởi vì trong lòng quá đau. Lâm lệ khóc đến không thể khống chế được bản thân, cả người run lên, tiếng khóc vọng khắp cả gian phòng, đầu tiên là rất thấp trầm, rất bị đè nén, sau đó tiếng khóc dần dần từ nhỏ biến thành lớn, rốt cuộc lâm lệ tuôn ra toàn bộ đau đớn đã trôn chặt rất lâu trong lòng mình. Ngoài cửa Chu Hàn đứng một lúc lâu, mới trở về thư phòng. chương 17, Mì Trứng. Lâm lệ không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không khóc thống thống khoái khoái giống như vậy rồi, ban đầu an nhiên nói cho cô biết trình tường có tình nhân bên ngoài cô không khóc. Lúc trình tường ở trong hôn lễ bỏ đi rồi tỉnh lại trong bệnh viện nghe bác sĩ nói con của cô không còn cô khóc nhưng là mở to mắt nhìn trần nhà rơi lệ bởi vì cô biết mình khổ sở sẽ có người còn khổ sở hơn mình. Lúc ba đột nhiên té xuống rồi phát hiện bị ung thư cô bối rối đến mức không biết làm gì cả trong nội tâm cô càng sợ hãi nóng này muốn khóc lại chỉ có thể nhịn bởi vì sợ mình khóc lên mẹ sẽ không chịu đựng được cuối cùng bao nhiêu nước mắt tất cả đều bị kìm nén xuống. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. lâm lệ thế mới biết thì ra mình khóc mệt ngủ thiếp đi đèn trong phòng vẫn sáng giống như lúc cô mới ngủ quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh trong bầu trời đêm lấp lóe mây ánh sao nhìn phía ngoài một lúc lâu lúc này lâm lệ mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức trên giường một giờ ba mươi ủng ục trong phòng quá mức an tĩnh thanh âm này vang lên có phần đột ngột lâm lệ đưa tay tắt đèn không quan tâm âm thanh truyền đến từ trong bụng xoay người liền nhắm mắt ngủ Cũng không biết có phải tại mới ngủ dậy hay không, 10 phút trôi qua, lâm lệ chăn chọc vài lần, vẫn không hề buồn ngủ chút nào. Trong bóng tối mở mắt ra, mắt đau xót khiến cô thấy không thoải mái đưa tay xoa xoa. Cảm giác đói bụng truyền đến rất nhanh rời đi lực chú ý của cô. Tay chống người ngồi dậy, ngồi trên giường, sờ sờ bụng, lâm lệ không khỏi cười khổ. Vén chăn lên tung người xuống giường. Mặc dù biết mình cho dù tìm được đồ ăn cũng không nhất định sẽ ăn được bao nhiêu Nhưng cảm giác trống rỗng trong bụng làm cho cô khó chịu căn bản không thể ngủ được Mở cửa đi ra, bên ngoài phòng đen ngòm Đưa tay dựa thường lần mò đi ra theo ánh đèn vào phong bếp Bật đèn, chiếu sáng cả gian phòng Mở tủ lạnh mới phát hiện thì ra trong tủ lạnh không còn thức ăn thừa Chỉ còn có trứng gà cùng chân giò hun khói chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai Đưa tay cầm trứng gà, lúc lâm lệ còn đang do dự có nên đun nước luộn trứng lấp đầy bụng mình hay không, phía sau bất thình lình truyền đến âm thanh lãnh khốc nghiêm túc. Cô đang làm gì? Dọa lâm lệ, làm trứng gà trong tay cầm không chắc liền rơi thẳng xuống mặt đất vỏ trứng vỡ tan cùng lòng đỏ lòng trắng vương đầy sàn. Xoay người, Chu Hàn mặc áo sơ mi màu xanh đậm, nhưng cổ áo bị cởi mấy nút cơ ngực màu đồng như ẩn như hiện lộ ra trước mắt cô, trong tay cầm cốc nước nhìn thẳng vào cô anh ta giống như chưa hề nghỉ ngơi, bởi vì bộ quần áo này là trang phục lúc ban ngày chưa được thay ra. Lâm lệ thở dài một hơi ban đêm khuya khoát anh không ngủ, đi ra dọa người làm gì. Chu Hàn nhìn cô hồi lô mới lên tiếng, lời này là tôi nói mới đúng. Lâm Lệ nghe xong cũng không đem lời anh ta để trong lòng, xoay người cầm chiếc khăn lau trên bệ ngồi xổm xuống dọn sạch trứng gà trên mặt đất. Đến khi đứng lên, vẫn thấy Chu Hàn đột nhiên hồi tưởng những lời anh nói trước khi ngủ, Lâm Lệ vô thức nóng má lên, quay đi không nhìn anh, xoay người cho khăn lau thả vào trong nước giặt sạch. Tìm đồ ăn sao? Vừa nói chuyện, Chu Hàn đã bước tới. Lâm Lệ không nói, chỉ cúi đầu giặt sạch khăn lau dính trứng gà. Qua buổi tối hôm qua, đột nhiên cô có một cảm giác mình luôn trong suốt trước mặt anh ta, ánh mắt anh ta quá độc, có thể nhìn rõ ràng những suy nghĩ sâu trong nội tâm con người, làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Với cái rẻ lau đã được giặt sạch sẽ lên, lâm lệ không nhìn anh ta một cái thầm mang theo khuôn mặt nóng rang, xoay người về phòng mình. chu Hàn cầm cái cốc quay đầu nhìn bóng dáng cô bước nhanh vào trong phòng, tốc độ kia làm cho người ta có cảm giác cô là đang bỏ chạy trở về. Lâm lệ ôm chân ở trên giường một lúc lâu, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, bụng không ngừng réo gọi một cách bất thường ý nếu cô không cho nó đồ ăn thì sẽ không để cho cô đi ngủ. Lâm lệ vuốt cái bụng lép kẹp khóe miệng cười khổ lầm bầm tự nói, làm ơn mi đừng kêu nữa, dù sao mi cũng ăn không được bao nhiêu, có ăn hay không cũng đâu có khác nhau. Giống như thật sự cố tình muốn làm trái ý cô âm thanh ủng ục không hề ngừng mà ngược lại còn to hơn. Lâm Lệ chôn đầu ở giữa hai gối, một lúc lâu cuối cùng xoa bụng, nhận mệnh mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, đèn còn sáng, bản năng cho là lúc Chu Hàn lúc đi đã quên tắt đèn, đi về phía phòng bếp, dừng lại trước cửa phòng ăn, ngoài ý muốn nhìn Chu Hàn đang ngồi uống cà phê trên bàn ăn cơm. Chu Hàn nhìn cô chậm rãi mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, nếu như 5 phút nữa cô còn không ra tôi liền chuẩn bị đổ cái bát này đi. Nghe vậy, Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới vị trí bên tay phải anh ta, đang bày một cái bát trong đó có ừ, mì nấu trứng, hình như là hơi trương rồi, phần lớn nước đã bị mì hút hết, bát mì hơi khô, nhìn hình thức không tính là đẹp lắm. Anh, Lâm Lệ nhìn anh ta, lại nhìn bát mì trên bàn một chút nhất thời không biết rõ đây là ý gì. chu Hàn lại nhấp một hớp cà phê, mở miệng nói, ngồi đi, không phải là đói bụng sao. Rõ ràng là câu nghi vấn, anh ta nói còn hiển nhiên hơn so với câu trần thuật. tôi Lâm lệ mở miệng rồi lại không biết có thể nói cái gì Nhìn cô một cái chu hàn không nói thêm gì nữa đứng dậy Bưng cà phê trên bàn đi thẳng về hướng thư phòng Lâm lệ đưa mắt nhìn anh ta vào thư phòng Thấy cửa thư phòng đóng lại Lúc này mới thu hồi ánh mắt một lần nữa trở lại bát mì trên bàn Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống Trước mặt là một bát mì trứng rất đơn giản Trên mặt là trứng gà Bên cạnh còn thả thêm hai miếng chân giò hun khói rán bị cháy xém một chút Lại rắc thêm chút hành lá vào nhấc đôi đũa để bên cạnh lên, gắp một miếng ăn mì cũng không biết là có phải quá đói bụng không, ngoài ý muốn mùi vị lại rất ngon, cho dù mì đã trương rồi, nhưng ăn vào miệng Lâm Lệ vẫn thấy mùi vị không hề thua kém đầu bếp trong hàng quán bên ngoài. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông giống Chu Hàn lại có thể xuống bếp hơn nữa càng không nghĩ tới tay nghề cũng không thể. Phát hiện như vậy khiến Lâm Lệ không dám tin tưởng ăn mì, khóe miệng nổi lên ý cười mà chính mình cũng không nhận ra. chu hàn cuối cùng làm xong việc còn kiểm lại từ đầu đến đuôi một lần đóng cặp văn kiện để một bên giơ tay lên nhìn đồng hồ đã hai rưỡi sáng rồi thở dài một hơi cả người thả lỏng ngả người ra phía sau cốc cốc cốc lúc này tiếng gõ cửa vang lên chu hàn nhíu mày mở mắt không nghe thấy gì vẫn ngồi ngửa đầu như thế cốc cốc cốc cửa lần nữa truyền đến tiếng gõ có nhịp điệu lần này chu hàn mới ngồi thẳng dậy đưa tay xoa chân mày đau nhức chậm rãi mở miệng đi vào thanh âm bộc lộ sự mệt mỏi nồng đậm Nghe tiếng, phía ngoài lâm lệ mới đẩy cửa đi vào thật ra thì cô đã đứng bên ngoài một lúc lâu rồi. Phân vân thật lâu mới đưa tay gõ cửa, rất đơn giản cô chỉ muốn cảm ơn anh, dù sao tô mì kia mùi vị quả thật không tệ. Hơn nữa chuyện thần kỳ khiến Lâm Lệ còn bất ngờ nữa, có lẽ là tối nay thực sự rất đói bụng thế mà ăn hết cả bát mì to như thế, theo như sức ăn và khẩu vị của cô hồi trước đây không tính là gì, nhưng mà theo như tình hình của cô hiện tại quả thực là kỳ tích hơn nữa đến bây giờ cũng không có dấu hiệu sẽ nôn ra. Cái kia, Lâm Lệ đứng ở cửa có chút căng thẳng hai tay nắm chặt, gừa mắt nhìn Chu Hàn, ngập ngừng thật lâu mới mở miệng cái kia cái kia buổi tối, buổi tối cảm ơn anh. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, nhìn đến thời điểm lâm lệ cả người không được tự nhiên, mới chậm rãi mở miệng hỏi cảm ơn cái gì. Cảm ơn mì của anh ăn rất ngon lâm lệ nhìn anh trên mặt gượng cười. Chu Hàn kéo kéo khóe miệng cười lạnh nói, tôi còn tưởng rằng cô muốn cảm ơn tôi đã mắng tỉnh cô. Nghe vậy trên mặt lâm lệ vô thức nóng lên, ngoảnh đi không nhìn tới anh. Có chút quẫn bách chỉ nói, tôi tôi đi ngủ trước, anh cũng sớm đi ngủ đi xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Phía sau lên tiếng gọi cô lại, mình từ phía sau bàn làm việc đứng dậy, vòng qua bàn hướng cô đi tới. Lâm lệ xoay người lại khó hiểu nhìn anh còn có chuyện gì. chu Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô một lúc, đưa tay kéo tay cô đi vào ngồi lên ghế sofa trong thư phòng. Lâm lệ nghi hoặc không biết anh muốn làm gì, chỉ chăm chú nhìn anh, hỏi cái gì, chuyện gì à. chu Hàn nhìn cô một cái, nói cô ngồi xuống trước đi. Nói xong đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. một lúc lâu khi nội tâm lâm lệ phân vân có nên đứng dậy rời đi không chu hàn bưng chậu nước rửa mặt của bạn nhỏ chu ra bân tiến vào đặt chậu nước trước mặt lâm lệ lúc này lâm lệ mới chú ý tới bên trong còn có cái khăn bông trong chậu là nước nóng nhẹ nhàng bốc hơi khi lâm lệ còn đang nghi hoặc chu hàn bưng những thứ này tới để làm gì chu hàn đã cúi lưng vắt khô chiếc khăn trong chậu sau đó gấp thành hình chữ nhật ý bảo cô ngả người ra phía sau ngửa đầu dựa vào sau này Lâm lệ khó hiểu, hoàn toàn không biết anh muốn làm gì tại sao. chu Hàn không nói, trực tiếp đưa tay đè ép bả vai của cô, hơi dùng lực để cho lâm lệ hướng ra phía sau, sau đó đắp khăn nóng trong tay lên trên mắt của cô, vừa kéo tay cô lên, vừa dùng thanh âm lạnh lùng của anh nói, đè lại, đắp một lúc. Lâm lệ thế mới biết thì ra anh ra bừng nước nóng đi vào là để trường mắt cho cô, trong lòng đột nhiên có loại cảm động không nói ra lời cảm động anh ta nhìn qua thì lãnh đạm mục mịch nhưng lại có mặt dịu dàng chu đáo như thế. Trong lòng xúc động, tay đè khăn lông, chóp mũi chua sót mở miệng cảm ơn Chu Hàn chẳng qua là nhìn cô một cái, không nói gì Xoay người lại bàn làm việc bắt đầu thu thập tài liệu cần dùng cho ngày mai chương 18, lần đầu gặp lăng nhiễm Mặc dù tối hôm qua đã cầm khăn nóng chườm lên mắt rồi Nhưng mà do hôm qua khóc rất dữ cho dù đã chườm, Đôi mắt nhìn qua vẫn có chút sưng đỏ Lúc đưa Tiểu Bân đi học cô giáo Trần còn đặc biệt quan tâm hỏi thăm cô lâm lệ sao lại không biết xấu hổ nói thật chuyện này chỉ có thể nói tối hôm qua mình ngủ không được ngon giấc sau đó lấy cớ nói muốn nhanh chóng phải đi làm vội vàng liền xoay người đi lúc lái xe đến công ty chu hàn đã tới đang ở trong phòng làm việc cùng bàn bạc nội dung cuộc họp lúc 10 giờ với từ trợ lý để túi sách sang một bên mở máy tính ra thừa dịch máy đang khởi động bừng cốc nước định đi vào phòng đổ uống rót cho mình cốc nước đá Lúc Lâm Lệ bừng cái chén từ phòng đồ uống đi ra, vừa lúc cửa thang máy mở ra một người phụ nữ từ trong đó đi ra, mặc một áo gió kaki đầu tóc xoăn để thả ngang vai, đi một đôi giày cao hơn 10 phân về phía này. Lâm Lệ nhìn có chút ngây ngốc, người phụ nữ này rất đẹp, nhưng mà chủ yếu nhất cũng không phải là gương mặt xinh đẹp hay không mà là người phụ nữ này rất có khí chất. Cái loại khí chất bẩm sinh tạo thành này khiến người khác không bắt chước được đẹp làm cho người ta trói mắt. Người phụ nữ này hình như cũng đã nhìn thấy cô rồi, khóe mắt liếc về phía cô cũng không hề mở miệng cũng không dừng bước lại trực tiếp bước trên đôi giày cao gót đi về phía phòng làm việc của Chu Hàn. Lúc này lâm lệ mới lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng nói, vị tiểu thư này, chờ một chút. Người phụ nữ kia cũng không để ý tới trực tiếp tiếp tục đi về phía trước. thấy thế, lâm lệ nhẹ nhíu lông mày trong lòng thầm nghĩ coi như là mỹ nữ cũng không thể kiêu ngạo như vậy à. Huống chi chu hàn cùng từ trợ lý đang ở bên trong trao đổi chuyện công ty, nếu như người phụ nữ này lai giả bất thiện nghe được chuyện không nên nghe thì sẽ phiền phức lớn. Nghĩ thế, lâm lệ trực tiếp bước nhanh đến phía trước đặt cái cốc trong tay xuống bàn, sau đó chắn ở phía trước người phụ nữ kia, vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói cô này, xin hỏi cô có hẹn trước sao? Nếu như không có hẹn trước xin mời chờ ở bên ngoài một chút, tôi sẽ hỏi xem tổng giám đốc xem có muốn gặp cô hay không? Người phụ nữ kia nhìn lâm lệ một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh nói, tôi muốn gặp chu Hàn chưa bao giờ phải hẹn trước. Lâm lệ thẳng tắp nhìn lại cô ta, giọng nói không nặng không nhẹ nói, xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi cũng chưa nói với tôi cho ai đặc quyền đó. Cô ta cười lạnh, có chút phong tình đưa tay vuốt bộ tóc bồng bềnh gợn sóng của mình nói, nếu như tôi nói tôi là vợ của anh ấy thì sao? Lâm lệ quái lạ, nhìn cô ta một lúc lâu mới hỏi cô là mẹ của Tiểu Bân. Làm sao không giống sao Lăng nhiễm khinh bỉ nhìn cô một cái Khóe miệng cười mang theo vẻ diễu cợt Lâm lệ nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu Mới nhỏ giọng nói thầm nói nói Không trách được Chu hàn ngay cả bạn bè và cha mẹ Cũng có thể bỏ được ai nha Hóa ra là bị sắc đẹp mê hoặc Giọng nói của lâm lệ rất nhỏ Lăng nhiễm căn bản là nghe không rõ cô đang nói cái gì Khẽ cho mày có chút không vui nói Cô đang nói thầm cái gì đó Nhanh chóng tránh ra cho tôi Lúc này Lâm Lệ mới thu hồi ánh mắt đánh giá của mình lại, nhìn cô ta vẫn duy trì nụ cười nói, xin lỗi, Tổng Giám Đốc ở bên trong đang bàn công việc hiện tại cô đi vào sợ rằng không thích hợp. Nghe vậy, giọng nói lăng nhiễm trở nên mất kiên nhẫn nói, có cái gì không thích hợp, không phải là tôi đã nói với cô sao tôi là vợ của Tổng Giám Đốc các người. Vừa nói, liền muốn lướt qua cô đi về phía phòng làm việc. Lâm Lệ tiến lên, đưa tay chặn cô ta lại, xin lỗi, tôi không thể để cho cô đi vào. Cô này là có chuyện gì vậy, tôi nói tôi là vợ của chu Hàn, cô bị điếc sao, nghe không hiểu lời nói của tôi sao. Lăng nhiễm tức giận nói, cô trước giờ muốn đi đâu cũng chưa có bị ai cản đường, huống chi đối phương chỉ là một thư ký nho nhỏ, nhìn lâm lệ có chút lạnh thấu xương nói, cô có tin hay không đợi lát nữa tôi sẽ bảo chu Hàn sa thải cô thật sự là không biết sống chết. Lâm lệ nhìn cô ta trong lòng có chút tiếc xót xa cho cô ta uổng phí cô ta một thân khí chất đẹp như vậy, nhưng lại khác hẳn lời nói cùng việc làm. Lại bất kể giữa cô cùng Chu Hàn từng có cái dạng ân oán gì Chỉ nhìn cách cô ta đối đã với tiểu bân con của chính mình là biết cô ta căn bản là không xứng làm một người mẹ Bởi vì không có một người mẹ nào lại lợi dụng con trai thiếu hiểu biết của mình Sai nó đi hãm hại người khác Hồi đó an nhiên bị tiểu bân đẩy phải vào bệnh viện thiếu chút nữa lưu sản Cô nhớ được ở trước hành lang cửa phòng bệnh của an nhiên tiểu bân chính miệng nói là mẹ sai bé làm như vậy cô quả thực cũng không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có một người mẹ như vậy thế nhưng sai con trai của mình đi hại người chỉ vì đạt được mục đích của mình cô nhìn cái gì vậy tránh ra cho tôi lăng nhiễm ngoan độc quát lâm lệ hôm nay cô ta là vì chuyện của cha mình mà đến tìm chu hàn hy vọng có thể lấy sức mạnh của chu ra giúp đỡ tìm người móc nối quan hệ mặc dù trong lòng biết rõ chu hàn tất nhiên là hận mình nhưng chẳng phải nói là yêu càng đậm thì hận càng sâu sao Hồi đó anh có thể vì mình mà từ bỏ quan hệ với cha mẹ cùng bạn bè cô ý nắm tay cô không buông ra, như vậy lần này cô van cầu anh, bảo anh nghĩ cách có lẽ thật có thể có cách. Nụ cười nơi khóe miệng lâm lệ từ từ biến mất nhìn cô ta ngữ khí kiên định không hề nhượng bộ chút nào nói, không thể được. Cô lăng nhiễm tay chỉ về phía cô, cả người bị cô chọc giận đến phát run, khuôn mặt mỹ lệ kia cũng bởi vì thức giận mà bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn lúc lâm lệ cùng lăng nhiễm ở bên ngoài đang rằng co không xong từ trợ lý ở phía sau lâm lệ mở cửa đi ra ngoài phía sau chu hàn cũng bởi vì ồn ào phía ngoài mà đi ra ngoài phòng làm việc lăng nhiễm nhìn thấy chu hàn trực tiếp đi tới lôi kéo cánh tay chu hàn chỉ vào lâm lệ nói a hàn xa thải người phụ nữ này đi không có phép tắc gì cả lại dám hô to gọi nhỏ với em còn không cho em đi vào vừa nói ánh mắt vừa hung hăng nhìn lâm lệ Lâm lệ thật cũng không có sợ hãi, ở dưới ánh mắt chừng tới của cô ta cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn trở về. Ánh mắt chu hàn ý bảo từ trợ lý đi trước mà sau khi từ trợ lý nhận được tín hiệu vội vàng quay đầu đi, chốc lát một phút cũng không ở lại, xài bước đi thẳng tới thang máy, đưa tay ấn số tầng lầu, một loạt động tác trôi chảy chạy thẳng tắp xuống dưới, không hề dừng lại chít nào. Đợi từ trợ lý rời đi, lúc này Chu Hàn mới liếc nhìn cánh tay mình bị kéo Không khỏi có chút không vui nhíu mày lại, đưa tay kéo bàn tay của lăng nhiễm ra Không có nhìn cô ta, chỉ nói cô tới tìm tôi có chuyện gì Lúc này lăng nhiễm mới nhớ tới mục đích hôm nay tới Liếc nhìn lâm lệ đang đứng một bên, xoay người nói với Chu Hàn Chúng ta đi vào rồi nói Chu Hàn không có nói một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước Cao mày lợi hại Một hồi lâu, mới quay đầu đi về phòng làm việc của mình Lăng nhiễm theo anh đi vào tiện tay đóng cửa lại Lâm lệ nhìn cánh cửa đóng chặt lại Một lúc lâu, lúc này mới nhún nhún vai một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình Cầm lấy kia cốc nước nóng của mình thổi thổi Đặt ở khóe miệng nhẹ uống một hớp nhiệt độ vừa phải không nóng không lạnh Rồi đặt cái cốc xuống Lâm lệ bắt đầu công việc hôm nay Theo thói quen mở hòm thư trước xem qua thư đến trong hòm thư một lần Lọc ra thư quan trọng xem lứt qua Sau đó đánh dấu lại bỗng nhiên nghe thấy trong phòng làm việc của chu Hàn truyền đến ầm Một tiếng, sau đó mơ hồ nghe được tiếng giống giận của Lăng nhiễm bên trong Chu Hàn, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Phòng làm việc cách âm thật quá tốt, cho dù phía ngoài an tĩnh chỉ có một mình cô Lâm lệ cũng không thể nghe thấy Chu Hàn bên trong nói những thứ gì Nhưng mà Lăng nhiễm la hét bên trong cô thoáng thoáng nghe được một nửa Nghe thấy cô ta nói sẽ làm Chu Hàn hối hận, còn nói muốn dẫn đi cái gì đó Cụ thể là muốn để cho Chu Hàn hối hận cùng rốt cuộc mang đi cái gì Lâm lệ không nghe rõ ràng Mà đang lúc lâm lệ còn đang suy nghĩ tình huống giữa bọn họ cụ thể là như thế nào cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, lăng nhiễm tức giận đi ra khỏi phòng, đôi giày cao gót cộc cộc cục đi lướt qua cô, đụng rớt chồng văn kiện lâm lệ vừa mới in ra đặt trên bàn còn chưa kịp sửa sang lại, giấy tờ rơi là tả trên mặt đất lăng nhiễm không hề quay đầu lại đi thẳng vào thang máy. Đợi sau khi lăng nhiễm đi rồi. lầm lệ đứng dậy nhặt những giấy tờ rơi trên mặt đất kia lại quay đầu liếc nhìn về phía sau chỉ thấy phía sau cửa phòng làm việc của chu hàn mở toang ra mà bên trong an tĩnh không có có một tiếng động thu dọn giấy tờ xong xuôi Lâm Lệ tò mò ôm Văn Kiện đi vào phòng làm việc của Chu Hàn, đứng ở cửa thấy Chu Hàn đứng thẳng tắp ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mà trước bàn làm việc của anh, Văn Kiện tài liệu đã sớm rơi là tà đầy đất, thậm chí đến cái bệ thủ tinh vốn được đặt trên bàn cũng bị hất rơi xuống mặt đất vỡ thành hai mảnh. Đáy lòng Lâm Lệ thầm than phòng làm việc này của Chu Hàn cách âm hiệu quả thật là tốt, tình hình chiến đấu bên trong kịch liệt như vậy cô bên ngoài thế nhưng không hề có chút cảm giác nào. Đưa tay lễ phép gõ cửa Chu Hàn không xoay người cũng không mở miệng. Trực tiếp đi vào tiến lên đặt tập văn kiện trong tay lên bàn làm việc, sau đó ngồi sổ người xuống thu dọn văn kiện rơi tán loạn trên mặt đất nhặt mảnh thủy tinh vỡ tan lên ném vào thùng rác. Chu Hàn vẫn duy trì tư thế đứng ở trước cửa sổ như vừa rồi, không có quay đầu lại cũng không nói chuyện. Lâm lệ nhìn bóng lưng của anh trong lòng thầm nhủ anh chỉ biết nói người khác còn không nghĩ lại bản thân mình, thật ra thì anh cũng chưa hề buông tay không phải sao, nếu không hiện tại tính là cái gì. Dĩ nhiên, những lời này lâm lệ cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra thấy anh không có ý định quay đầu lại, mắt nhìn tập giấy tờ trên bàn mình vừa mang vào, mở miệng nhắc nhở công ty vật liệu xây dựng kia đã gửi hợp đồng tới tôi để ở trên bàn của anh. Nói xong, lâm lệ đứng nguyên tại chỗ một lúc thấy anh mãi không xoay người lại. Lúc này mới xoay người ra khỏi phòng làm việc Lầm lệ cũng không biết chu Hàn đứng như vậy đã bao lâu Chờ buổi trưa đi vào hỏi anh có muốn gọi cho anh một hộp cơm hay không Đẩy cửa đi vào anh đã trở lại chỗ ngồi Đang ngồi chăm chú nhìn văn kiện trong tay Cả người bình thường giống như buổi sáng khi lăng nhiễm chưa tới Căn bản là không nhìn ra chút khác thường gì Thấy anh khôi phục như thường Lầm lệ cũng coi như chưa hề xảy ra chuyện gì Hai người đều không nhắc đến một chữ chuyện sáng nay chương 19, Tiểu Bân bị đón đi Lúc Lâm Lệ lái xe đến nơi, nhà trẻ vừa vặn tan học ở cổng trường học các phụ huynh dẫn con của mình đi ra ngoài, nắm tay vừa nói vừa cười chuẩn bị về nhà. Lâm Lệ dừng xe bên cạnh xuống xe vừa lúc nhìn thấy cô giáo Trần đứng ở cửa cùng một mẹ đang nói cái gì đó, Lâm Lệ nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng tiểu bân đâu. Đóng cửa xe, đi thẳng đến chỗ cô giáo Trần, lúc Lâm Lệ đi tới bên cạnh cô giáo, vị kia đang dắt tay con mình nói lời chúc sức khỏe cô giáo, rồi nắm tay con vui vẻ rời đi. Trước khi đi, cô gái nhỏ trong tay cô còn ngon ngoãn vẫy tay nói lời chào tạm biệt cô giáo Trần. Cô giáo Trần cũng vẫy tay với đứa trẻ, khi thả tay xuống vừa lúc nhìn thấy Lâm Lệ, đầu tiên là sừng sốt bước chân về phía cô, mang theo nghi hoặc hỏi Lâm Lệ, sao chu phu nhân cũng tới đây. Lâm Lệ bị cô ấy hỏi sừng sốt cười nói. Tôi tới đón Tiểu Bân tan học a Vừa nói vừa nhìn chung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng tên nhóc kia, hỏi cô giáo Trần Tiểu Bân đâu. Làm sao không thấy nó. Cô giáo Trần kỳ quái nhìn cô, nói trưa nay Tiểu Bân đã được mẹ đón đi nha, chu phu nhân không biết sao. Được mẹ đón đi, lầm lệ kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn cô giáo hỏi, chính xác chứ. Cô giáo Trần gật đầu thuật lại, trước đây mẹ Tiểu Bân tới đây đón bé mấy lần cho nên chúng tôi đều nhận ra trưa nay mẹ Tiểu Bân tới đây nói rằng buổi trưa muốn dẫn Tiểu Bân về bà ngoại để chúc thọ cho nên trước giờ cơm chưa liền đến đón đi chu phu nhân không biết sao. Lâm lệ lắc đầu tôi không biết, sáng nay lúc lăng nhiễm vẻ mặt vẫn còn tức giận, làm sao buổi trưa lại tới đây đón con đi chứ. Tại sao có thể như vậy? Cô giáo Trần hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy. Nhưng mà nghĩ thầm người kia là mẹ ruột tiểu bân, cũng không phải là người khác, vốn sẽ không làm chuyện hại cho bé, nói ách cái kia cái kia Chu phu nhân, nếu không thì cô gọi điện thoại hỏi thăm. Lâm lệ nhìn cô ấy, đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, liền gọi cho Chu hẳn, điện thoại vang lên và chuông cũng không có người nhận, lúc này lâm lệ mới nhớ tới lát nữa anh sẽ họp với từng chi nhánh, hẳn là bỏ quên điện thoại di động trong phòng làm việc. Nghĩ vậy liền trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý từ. trợ lý thư tiếp điện thoại rất nhanh thật sự là đang họp ở đầu dây điện thoại bên kia trợ lý thư ép giọng nói tới rất thấp alo thư ký lâm trợ lý thư bây giờ các anh đang họp sao lâm lệ trực tiếp hỏi đúng a chu hàn ở bên cạnh anh ư phiền anh đem điện thoại đưa cho anh ấy tôi có việc gấp tìm anh ấy lâm lệ nói có chút vội vàng cách mặc dù trợ lý thư có chút nghi hoặc nhưng nghe giọng điệu của cô biết cô thực sự có việc gấp liền không hỏi nhiều hơn nữa gật đầu nói a được được Điện thoại rất nhanh truyền đến tay Chu Hàn, thanh âm trầm thấp cách điện thoại di động từ bên kia truyền tới alo. Nghe được thanh âm của anh, Lâm Lệ hỏi vội Chu Hàn, cô giáo trần nói Tiểu Bân bị mẹ bé đón đi, chuyện này anh biết không? Đầu dây bên kia Chu Hàn một lúc lâu không nói chuyện, làm cho người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc anh có đang nghe hay không, hoặc là có đang nghe rõ ràng cô nói những gì hay không? Mãi không thấy Chu Hàn trả lời, Lâm Lệ thử dò xét khẽ gọi một tiếng. Chu Hàn! lại qua một lúc lâu vào lúc lâm lệ còn đang rối rắm có nên nói lại những lời vừa rồi lần nữa không thì bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp tôi biết rồi chỉ có ba chữ này nói xong liền cốp máy bên tai lâm lệ chỉ còn tiếng thốt thốt vang lên lâm lệ sững sờ nhìn số điện thoại di động một lát trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ chuyện đứa nhỏ này bị mẹ nó mang đi đến tột cùng là anh ta biết hay không biết Cô giáo Trần đứng ở bên thấy lâm lệ cúp điện thoại, vội hỏi, như thế nào tiểu bân là được mẹ nó đưa đi chứ? Giọng nói có chút gấp gáp, vẻ mặt chứa đầy lo lắng. Thật ra thì cũng không trách được cô giáo Trần lo lắng, dù sao đứa nhỏ này đến nhà trẻ học mà lại là học sinh lớp cô chủ nhiệm, nếu đứa trẻ này xảy ra chuyện gì, cô chỉ là một chủ nhiệm nhỏ bé làm sao gánh nổi trách nhiệm, mà buổi trưa làm mẹ cậu bé đến đón, trước đây đã tới đón mấy lần cô rõ ràng không có nhận lầm. Lâm lệ nhìn cô giáo một cái, nghĩ thầm Chu hàn giọng nói bình tĩnh như thế, có lẽ đứa nhỏ này thật sự là ở chỗ lăng nhiễm, nghĩ như vậy, liền gật đầu với cô giáo Trần, ừ, hẳn là ở đó. Thấy lâm lệ gật đầu, lúc này cô giáo Trần mới có thể nở nụ cười, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, đứa nhỏ này cùng mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì, Chu phu nhân cũng đừng quá lo lắng. Lâm lệ chỉ cười cười, sau đó không nói thêm gì nữa, tạm biệt cô giáo Trần, xoay người đi tới chỗ đỗ xe. Lâm Lệ không lái xe về nhà mà trực tiếp lái xe đến công ty, lúc từ trong thang máy bước ra, mấy giám đốc chi nhánh cùng Chu Hàn đã kết thúc cuộc họp, cửa phòng họp mở ra, Chu Hàn đi đầu cầm lấy cặp tài liệu đi ra ngoài, cũng không nhìn cô trực tiếp vào phòng làm việc của anh bên cạnh phòng họp. Mà mấy người theo ở phía sau anh ta cũng lục tục từ trong phòng họp đi ra ngoài, cúi đầu trò chuyện với nhau nội dung hội nghị vừa rồi, lúc đi tới cửa thang máy thấy Lâm Lệ đứng ở đó cũng chỉ gật đầu, thuận miệng hỏi thăm, sau đó liền bước vào trong thang máy. đợi những người đó rời khỏi lâm lệ thậm chí túi sách cũng chưa để xuống trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của chu hàn đi vào nghe thấy tiếng động chu hàn chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái sau đó cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên tay mình tiểu bân ở chỗ mẹ nó sao ở trong điện thoại chu hàn nói không rõ ràng lâm lệ có chút không yên lòng ừ chu hàn chỉ đáp một tiếng tiếp tục xem tài liệu trong tay Thật ra vừa rồi cúp điện thoại xong anh liền gọi điện thoại cho lăng nhiễm, thằng bé đúng là ở chỗ cô ta, nhưng mà cũng không phải là cô ta nhớ con hay là gì, chẳng qua là muốn lợi dụng thằng bé để dọa dẫm anh, giống như sáng nay cô ta nói ở trong phòng làm việc, cô ta nói nếu anh không chịu giúp thì sẽ đưa con đi. Tại sao? Nghe vậy, chu Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy lâm lệ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt mang vẻ khó hiểu. Để xuống tập tài liệu trong tay xuống, nhìn cô Chu Hàn hỏi ngược lại, Lăng Nhiễm là mẹ nó, muốn tới đón nó, có vấn đề gì không? Lâm lệ nghẹn họng nhất thời không biết nói gì, Lăng Nhiễm là mẹ Tiểu Bân, bàn về tình về lý cô ta muốn dẫn Tiểu Bân đi đều không có vấn đề hoặc là không thích hợp. Nhưng mà thế nào cô cũng thấy lo lắng, cô nhớ tới ngày đó thằng bé ở trong bệnh viện bị y tá tiêm, nhớ tới cô hỏi bé có đau hay không bé lắc đầu nói mẹ Trâm còn đau hơn. trong lòng không khỏi đau lòng cho thằng bé sợ bé lần này trở về bên cạnh mẹ nếu như lại bị như vậy thì phải làm thế nào nghĩ tới cũng có chút sợ nhìn chu hàn có chút kích động nói lăng nhiễm sẽ ngược đãi thằng bé cô ta sẽ cầm kim châm tiểu bân chu hàn chỉ nhìn cô một cái không nói chuyện cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay cầm lấy bút đánh dấu lên trên đó Lâm lệ có chút gấp gáp, hai tay trống ở trên mặt bàn nhìn anh, ngữ điệu vội vàng nói, anh có nghe được lời nói của tôi không đó, cô ta thật sẽ đánh thăng bé. Rốt cuộc anh có phải là cha nó hay không, sao lại không hề quan tâm con mình chút nào vậy. Ba, chu Hàn đập mạnh tập tài liệu trong tay lên bàn, nhìn chằm chằm lâm lệ, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Bởi vì chưa hề chuẩn bị cho nên bị anh ta làm cho sợ hết hồn, sững sờ nhìn, trái tim đập mạnh lên, anh anh làm gì. Quá đột ngột, Lâm Lệ nhìn anh ta trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Hàn đứng lên, hai tay trống ở mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Lệ nói, Lâm Lệ cô nghe rõ ràng cho tôi, chúng ta hợp tác qua hôn nhân, việc đưa đón thằng bé kia cũng được ghi rõ ràng trên hợp đồng, trong lòng tôi và cô đều biết rõ ràng, đoạn hôn nhân này thay vì nói là hôn nhân còn không bằng nói là một cuộc hợp tác. Chúng ta không phải là vợ chồng mà là quan hệ hợp tác, đã là hợp tác vậy thì chính là công việc. Nếu đã là nơi làm việc như vậy mời cô đừng đem tình cảm cá nhân xen vào Cũng đừng áp đặt ý nghĩ của cô cho tôi Tôi giao con cho người nào, con tôi bị người nào đón đi Những thứ này đều không đến phiên cô quản Lăng nhiễm có đánh thằng bé hay không cũng không phải chuyện của cô Xin cô nhớ rõ bổn phận của mình chu Hàn nói giọng rất nặng nề, vẻ mặt cũng quá mức dọa người Anh, lâm lệ nhìn anh, mặt đỏ bừng, lúng túng nhất thời có chút nói không ra lời Chu Hàn không nhìn đến sự lúng túng của cô, một lần nữa trở lại vị trí, lấy lại tập văn kiện vừa bị anh đập xuống bàn, không nhìn cô trực tiếp lạnh giọng mở miệng, không có chuyện gì mời đi ra ngoài. Ha ha, Lâm Lệ cười lạnh, thanh âm kia lạnh lẽo đến mức gần như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, chỉ nghe cô nói, "Đúng, do tôi xen vào việc của người khác rồi, thật xin lỗi, tôi sau này sẽ nhận thức rõ bổn phận của mình." Nói xong, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn lâm lệ xoay người đi ra ngoài, nghe tiếng cửa nặng nề đóng lại Chu Hàn có chút chán nản ngồi dựa vào ghế xoay, ngửa đầu, nhắm mắt lại Anh rất khó chịu, anh biết thằng bé bị lăng nhiễm đưa về nhất định sẽ phải chịu khổ Anh biết lăng nhiễm sẽ đánh trời thằng bé, cũng biết cô ta từng dùng kim tới châm thằng bé Vừa rồi anh đã nghĩ tới đến chỗ lăng nhiễm đưa thằng bé về Nhưng trong lòng lại để ý anh không thể nào quên được bản báo cáo giám định ADN hồi đó Biết rõ thằng bé là vô tội nhưng anh lại không thể nào làm như không hề quan tâm. Chết tiệt, chu Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, cáu kỉnh hất hết giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, nhìn chầm chầm giấy tờ rơi đầy đất, chợt cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, với áo khoác trên ghế sofa, trực tiếp ra khỏi phòng làm việc nhanh như gió. Trường 20 tiểu bân bị thương. Trùng quy cũng không vượt qua được cửa ải trong lòng cho nên anh lấy chìa khóa trực tiếp lái xe đến nhà lăng nhiễm Lúc anh đến nhà lăng nhiễm đã là mùi rượu đầy người, ánh mắt nhìn anh cũng bắt đầu có chút ít tan rã không rõ Mà sau khi anh vào cửa chỉ thấy đứa nhỏ trốn ở một góc phòng khách trên tay bị mấy mảnh chai rượu vỡ tạo thành mấy vết thương May mà vết thương cũng không sâu, nhưng mà chảy không ít máu Ngoài vết thương trên tay, cái chán cũng bị đánh rách ra, dì máu ra, da mặt cũng bị chảy xước, xuất tia máu Quả thực chu hàn không thể tin được mặc dù anh biết lăng nhiễm sẽ đánh trời đứa nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ tới cô ta thế nhưng có thể ra tay nặng như vậy, dù sao cũng là con ruột của cô ta, chẳng lẽ cô ta không hề có chút cảm giác gì sao? Tiến lên một tay ôm lấy đứa nhỏ, xoay người muốn đi lại bị lăng nhiễm ngăn cản. Không cho anh đem con của tôi đi. Nhìn đứa nhỏ trong ngực lòng bàn tay kia có một vết thương dài nhỏ. Máu từ trong vết thương chảy ra, đè nén lừa giận trong lòng, đè ép thức giận đến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, tránh ra cho tôi. Lăng nhiễm cũng không tránh ra, nhìn chằm chằm anh nói, muốn, muốn dẫn thằng bé đi có thể anh phải đồng ý, đồng ý với tôi phải cứu cha tôi đi ra ngoài. Bởi vì uống quá nhiều rượu, khi đang nói chuyện, hơi phả ra khiến cho người ta thật muốn buồn nôn. Không thể nào tôi nói rồi tôi sẽ không giúp ông ta, cô hãy chết tâm đi. chu Hàn lớn tiếng nói, rời đi chỗ khác chân chuẩn bị lướt qua người cô ta. Lăng nhiễm dường như cũng không tính cư như vậy để cho anh đem con mang đi. Cô đã sắp cùng đường rồi, nếu như cha cô bị bị định tội, như vậy nhà cửa của cô hiện tại tiền dùng sau này cũng hoàn toàn biến mất. Cô không dám nghĩ, nếu như không có tiền không có cái danh hiệu thiên kim lăng thị trường này. Cô còn dư lại cái gì, cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào? Muốn cô giống những người đó đi ra ngoài làm việc cuộc sống dựa vào tiền lương kiếm được là không có khả năng, vừa nghĩ tới bộ dáng sau này không có gì cả. Cô liền sợ cho nên trong khoảng thời gian này cô làm hết sức tìm người hỗ trợ, cô đi tìm tô dịch thừa, nhưng mà anh quá tuyệt tình chỉ đồng ý giúp cô gặp mặt cha, ngoài ra không chịu đồng ý làm gì khác mà cũng là sau khi gặp cha, cô mới biết thì ra người hại cha cô chính là tô dịch thừa, là anh ta thu thập chứng cớ giao những tư liệu kia cho ban thanh tra kỷ luật, cho nên chuyện của cha mới có thể bị bại lộ. Cô tìm người khác, nhưng những người lúc trước giao tình tốt với lăng gia hiện tại một mực tránh cô không gặp, rất sợ chọc tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể nghĩ tới chu Hàn, người đàn ông này hồi đó yêu cô đến mức có thể chết vì cô, nhưng mà cô không ngờ tới, thậm chí ngay cả anh cũng cự tuyệt cô, hơn nữa còn có thể nói tuyệt tình như vậy, một chút sư âm vãn hồi cũng không có. Nếu như ngay cả chu Hàn cũng không muốn giúp cô, vậy thì cũng không có người có thể giúp cô. nghĩ tới lăng nhiễm đưa tay muốn đoạt lại đứa bé trong ngực của anh vừa nói anh không giúp tôi cũng đừng hòng đưa con đi anh không giúp tôi chu ra các người cũng đừng hòng có được đứa cháu này vẻ mặt lăng nhiễm giờ phút này giữ tợn làm cho người ta sợ hãi đứa nhỏ trong ngực chu hàn thật sự sợ cô mãnh liệt xoay người ôm thật chặt cổ chu hàn chu hàn nghiêng người đẩy cô ta ra để cho đứa nhỏ ở trên vai của mình nằm úp sấp xuống nhìn lăng nhiễm lạnh giọng nói ban đầu là cô không cần đứa nhỏ này giờ tôi cần Lăng nhiễm lớn tiếng hét đứa nhỏ hiện tại chính là bùa hộ mệnh của cô Chu Gia không thể nào không cần cháu Chỉ cần đứa nhỏ đi theo cô cho dù Chu Hàn không chịu giúp cha cô Thì Chu Gia cũng sẽ bởi vì quan tâm đến đứa cháu này mà không bạc đãi cô Nghĩ tới đây, lại duỗi thân tay về phía Chu Hàn, vừa kêu lên đưa con cho tôi, đưa con cho tôi Chu Hàn đẩy cô ta ra, lực đạo hơi mạnh trực tiếp đẩy lăng nhiễm ngã trên mặt đất Nói tôi sẽ không giao đứa nhỏ cho cô, cô căn bản là không xứng đáng làm một người mẹ nói xong chu hàn ôm đứa nhỏ định đi anh không có nhiều thời gian lằng nhằng với cô ta hiện tại quan trọng nhất là đưa đứa bé đi bệnh viện đã Thấy anh muốn đi, lăng nhiễm nóng lòng liền ôm lấy chân của Chu Hàn cầu khẩn nói, đừng như vậy Chu Hàn, đừng đối xử với em như vậy, anh yêu em mà anh nói anh có thể vì em đi làm bất cứ việc gì thậm chí cả việc chết vì em. Chu Hàn, em sai lầm rồi, trước kia đều là lỗi của em, chúng ta bắt đầu lại, bắt đầu lại lần nữa có được hay không, chúng ta trở về Mỹ, chúng ta sẽ giống như trước kia có được hay không, đừng bỏ em, em không còn có cái gì nữa, không thể không có anh. Vừa nói vừa gào khóc, tay nắm thật chặt chân Chu Hàn không để cho anh đi. Chu Hàn không thèm nhìn cô ta có lẽ hồi đó anh còn có thể vì nước mắt của cô ta vì cô ta nhu nhược mà mềm lòng. Nhưng mà hiện tại anh sẽ không cô ta không phải là lăng nhiễm mà mình biết mà mình cũng không còn là Chu Hàn trước khi yêu cô ta đến chết đi sống lại. Lạnh giọng không mang theo một chút tình cảm nói buông ra. Giọng nói kia lộ ra quyết tuyệt. Không em sẽ không buông. Lăng nhiễm đưa tay ôm chặt hơn chút nữa trong miệng không ngừng nói. Anh yêu em anh yêu em. Ha ha. Chu Hàn cười lạnh cúi đầu nhìn cô ta một cái nói, hồi đó là tôi quá quang ngốc mới có thể yêu cô, không có ai có vĩnh viễn tiếp tục ngu xuẩn. Nói xong, dùng sức đem chân rút ra, sau đó cũng không liếc nhìn cô ta thêm cái nào rời đi cho dù cô ta gục trên mặt đất gào thét với anh. lâm lệ từ phòng làm việc của chu hàn đi ra ngoài liền cầm túi sách đi xuống một đường từ phòng làm việc đến bãi đậu xe lầu dưới công ty lâm lệ không hề dừng lại bước nào lúc ngồi vào xe bộ ngực còn có chút hồn hển cũng không biết là bởi vì là dọc đường này đi quá nhanh hay là bởi vì trong lòng còn đang vì chu hàn mới vừa nói những lời đó mà tức giận Ở trên xe ngồi một lúc lâu, đợi hơi thở của mình bình ổn lại, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một cái, khóe miệng cong lên tự diễu, chỉ nhẹ giọng lầm bầm, vốn chính là quan hệ hợp tác làm mình nhiều chuyện. Ngồi trên xe tự diễu kiểm điểm lại một lúc lâu, lầm lệ mới khởi động xe rời đi. Cũng không có lái xe trở về ngay, mà là cứ lái xe như vậy cho thổi gió giảm bớt phiền muộn trong lòng. Vốn định gọi điện thoại cho an nhiên hẹn cô đi ra ngoài trò chuyện một chút, nhưng lại sợ cô ấy nhìn ra cái gì lại lo lắng cho mình, huống chi cô ấy bây giờ còn đang mang thai. Cứ lái xe không có có mục đích gì như vậy, thật vừa đúng lúc vào giờ cao điểm, dưới ánh đèn neon, xe bị tắc giữa dòng xe cộ thật dài, tâm tình không lo âu như những chủ xe khác lâm lệ một tay đặt ở bệ cửa sổ tay nhẹ chống đầu cứ bị nghẽn lại ở đây thế này cũng không có cái gì không tốt ít nhất không cần chờ đợi trong phiền não. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua bên cạnh mặt, mặt có chút khô hanh, lâm lệ chậm rãi lái xe đi theo đội ngũ xe lớn di động, đi một bước ngừng chừng mấy phút đồng hồ, hơn nửa giờ tiếp theo thế nhưng cũng chưa đi được 50 mét. Trong ngực còn có chút dầu dĩ khó chịu còn đang vì vừa rồi nghe những lời của chu Hàn mà không thoải mái, thật ra thì tĩnh tâm lai ngẫm nghĩ anh nói không sai, bọn họ nguyên vốn cũng không phải là vợ chồng, không những không thể nói là vợ chồng, ngay cả bạn bè cũng không bằng cô quả thật nên nhận rõ thân phận của mình thêm một chút. Lâm lệ cũng không phủ nhận cô đúng là coi đứa trẻ kia như đứa con còn chưa sinh ra đời của mình Nghĩ đến đứa con không có duyên phận kia trong lòng chua sót đau đớn càng nhiều thêm mấy phần Khẽ ngửa đầu, đem nước mắt trong mắt mình lui về Một lúc lâu cho đến phía sau truyền đến tiếng bít, bít thúc giục Lâm lệ lần nữa ngẩm đầu chỉ thấy hàng xe dài trước mặt đã chậm rãi di động Cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư đường chỉ huy xe cộ lui tới Đèn xe chiếu tới quần áo trên người của bọn họ hắt ra ánh sáng Mà cũng là ở dưới sự chỉ huy của bọn họ, đường cũng chầm chậm thông thoáng. Có lẽ thấy xe của Lâm Lệ chậm chạp không di chuyển ngăn cản dòng xe của phía sau, nơi ra cảnh sát giao thông cho cô một ánh mắt nghiêm nghị đưa tay về phía cô dơ lên, ý bảo cô nhanh lái xe một chút. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần trước khi cảnh sát giao thông ở đây đi về phía cô, vội vàng khởi động xe rời đi. Đúng là không có chỗ nào có thể đi, Lâm Lệ đành phải lái xe trở về nhà. Nhưng mà trên đường đã chút đi cơn buồn bực của mình, khi về đến nhà đã hơn 7 giờ Mở cửa đi vào chu Hàn vẫn chưa về, nghĩ đến cũng đúng, từ trước đến giờ anh vẫn coi công việc là nhất Trong nhà tối đen như mực, bật đèn, cả căn nhà sáng sổ hẳn lên, Lâm Lệ đưa tay đè cái chán Chỉ cảm thấy hôm nay mình vô cùng mệt mỏi, đặt túi sách lên trên chiếc ghế Mình trực tiếp dựa vào ngồi trên ghế salon, ngửa đầu nhắm mắt lại Lâm Lệ đúng là mệt mỏi, cứ nằm dựa vào ghế như vậy, thế là mơ mơ màng màng buồn ngủ mà đang lúc Lâm Lệ cho là mình sắp ngủ rồi, cửa vào lúc này bị mở ra, mà Lâm Lệ bởi vì mệt mỏi cũng không ngủ được, động tĩnh như vậy làm cho cô chợt mở mắt ra ngồi dậy, nâng mắt nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy Chu Hàn đang ôm đứa nhỏ từ ngoài cửa đi vào, nhìn sắc mặt không tốt lắm, ngoài vẻ lạnh lùng trước đây, còn cộng thêm vẻ u ám và tức giận. Mà đứa nhỏ anh đang ôm giờ phút này đang nằm úp trên bà vai của anh, hai tay ôm cổ của anh thật chặt, không nhúc nhích như là đã ngủ thiếp đi. mà đứa bé này cũng không phải là người khác, chính là Chu Gia Bân bị mẹ mình đón đi. Chu Hàn cũng đã thấy cô hơi có chút ít sừng sốt vẻ mặt vốn lạnh lùng cùng u ám thoáng hiện lên tia xấu hổ và ái náy, nhưng chỉ là trong chớp mắt, không đợi Lâm Lệ xác nhận gì, vẻ mặt kia đã khôi phục như lúc ban đầu, xoay người lại ôm đứa nhỏ đi về phía phòng của nó. Mà cũng là ngay lúc anh ôm đứa nhỏ xoay người sang chỗ khác lâm lệ mới chú ý tới đứa nhỏ kia đang gục ngủ ở trên bả vai của anh. Cánh tay ôm gáy của chu Hàn được băng bó, ngay cả trên chán trắng noãn cũng có vết thương, mặc dù không nghiêm trọng nhưng mà nhìn kỹ còn gì ra tiêm máu. Lâm lệ bỗng nhiên đứng lên đi về phía họ, nhìn tay cùng mặt của bé, vẫn là không nhịn được hỏi, đây, đây là chuyện gì xảy ra. Giọng nói có chút gấp thanh âm không khỏi lớn một chút. đứa nhỏ trên lưng bất an run rẩy ôm cổ của chu hàn chặt hơn một chút giống như là đang sợ cái gì chu hàn nhíu mạch đưa tay vỗ nhẹ dỗ đứa nhỏ chỉ nhìn lâm lệ một cái cũng không nói thêm gì trực tiếp ôm đứa nhỏ vào phòng lâm lệ đi theo vào dừng lại ở trước cửa nhớ tới lời của chu hàn lúc buổi chiều cô sợ mình lại quá phận Chu Hàn nhẹ nhàng đặt đứa bé lên trên giường, giúp nó đắp chăn lúc chuẩn bị đi ra tay lại bị đứa nhỏ đang ngủ mơ nắm chặt, đứa nhỏ vốn đang ngủ đã tỉnh lại, ánh mắt đen láy kia nhìn chằm chằm Chu Hàn, hơi lóe lên như là đang sợ. Chu Hàn nhìn bé, không rút tay về, bình tĩnh nhìn bé một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt bé cùng cái chán bị thương hỏi, còn đau không? Giọng nói của anh vốn trầm thấp cho nên có khẽ khàng nữa cũng không hề dịu dàng. Đứa nhỏ chỉ lắc đầu ánh mắt vẫn theo sát anh, sợ anh rời khỏi Chu Hàn có chút đau lòng sờ sờ đầu của bé Cho dù trong lòng biết vẫn mình không thể không để ý tới thân thế của nó Nhưng mà hôm nay anh thật sự là đau lòng đứa bé này Vừa rồi ở bệnh viện y tá sát trùng vết thương cho bé Nhỏ tuổi như vậy, nó thần người không hề rơi một giọt nước mắt Mà đến khi cô y tá bôi thuốc lên vết thương đã được sát trùng cho của nó Mới đau lòng mà khóc lên tránh cái chán bị thương của bé vuốt vuốt tóc của bé chu hàn cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên mềm nhẹ nhắm mắt lại đứa nhỏ rất nghe lời nhắm mắt lại nhưng bàn tay giữ tay của chu hàn cũng không hề buông ra chu hàn cũng để tùy nó nắm cứ ngồi trên mép giường như vậy chờ nó từ từ ngủ thiếp đi Đứa nhỏ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, rất sợ anh sẽ bỏ lại một mình bé, nhắm mắt lại mấy phút lại mở ra nhìn một lần, nhìn thấy anh ở bên người, lúc này mới hơi an tâm một lần nữa nhắm mắt lại, sau vài phút lại mở ra, sau đó lại nhắm lại, cứ lặp đi lặp lại, chờ bé thực sự ngủ đi là đã là chuyện của nửa giờ sau. Sau khi đứa nhỏ ngủ Chu Hàn cũng không nóng lòng rời đi, ở bên giường của bé đợi một lúc lâu, xác nhận bé đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đem tay của bé thả vào trong chăn, giúp bé dịch tốt góc chăn lúc này mới xoay người đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa thì gặp được Lâm Lệ vẫn đứng đó chưa hề rời đi. Anh nhìn ra lo âu và sốt ruột trên mặt của cô cũng nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, đột nhiên nhớ tới buổi trưa ở phòng làm việc mình đã nói những lời đó, có chút áy náy, hiểu là những lời đó của mình thương tổn cô. Lầm lệ cuối cùng cũng không hỏi tiếp bởi vì không muốn một lần nữa bị một câu trở về là cô xen vào việc của người khác mà khiến cho mình không phản bác được. Thật ra thì không cần hỏi cũng có thể nhìn ra, những vết thương trên người của Tiểu Bân có liên quan tới người mẹ kia của bé, chẳng qua là ngoài ý muốn là lăng nhiễm kia làm sao xuống tay được đứa nhỏ còn nhỏ như vậy còn là con ruột của mình, cô ta làm sao lại tàn nhẫn ra tay như vậy. Nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã được mang về cô cũng yên lòng rồi, nghĩ tới đứa nhỏ hiện tại ngủ thiếp đi, vẫn là không đi vào, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút làm chút cháo thịt bé thích cho bé ăn. Nghĩ vậy, lầm lệ xoay người đi về phòng, về cháo thịt buổi tối cô còn phải lên mạng điều tra thêm tài liệu. Thật ra thì tài nấu nướng của cô không tốt trước khi lên đại học bị ba ba mẹ nuông chiều, cũng không để cho cô đi xuống nhà bếp. Sau khi lên đại học bắt đầu đi theo an nhiên ăn cơm ở tin sau lại yêu trình tường nên vẫn do trình tường chăm sóc dạ dày của cô, lần chăm sóc này chính là 10 năm cho nên cô cũng chưa từng thực sự học nấu nướng. Chỉ có thể nấu bữa sáng đơn giản, mấy thứ đồ cháo chiếc linh tinh gì đó, cô chắc là không biết hơn nữa kết hôn hai mươi mấy ngày qua, căn bản là cô đi đón tiểu bân khi tan học rồi trực tiếp cùng bé ăn bữa ăn tối ở bên ngoài xong rồi trở về. chu Hàn đều bận rộn ở bên ngoài phải 10 giờ mới trở về nhà, sớm nhất cũng phải hơn 8 giờ, không phải là công việc thì là xã giao cho nên trong nhà trừ buổi sáng ăn sáng ít khi bật bếp. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này cô cũng lên mạng tìm tài liệu nghĩ mình cũng nên học làm mấy món ăn đơn giản, bởi vì cô cảm thấy ăn ở bên ngoài, muối mì chính cho tương đối nhiều, không tốt cho đứa nhỏ. Nhưng lúc này lâm lệ muốn đi, một giây sau tay lại bị người bắt được, quay đầu, nhìn chu Hàn nhú nhú chân mày, giọng nói có chút không khách khí nói, làm gì. Thật ra thì còn đang tức giận, nhưng mà giờ không phải là tức giận những lời lúc chiều, mà là tức giận anh và Lăng Nhiễm cãi nhau sao lại kéo cả đứa trẻ vào. Chu Hàn nhìn cô ấy náy nói, "Thật xin lỗi." Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, rút tay về, đi thẳng vào phòng của mình. Chu Hàn nhìn cô vào phòng, xoay người tựa vào trên tường, cả người miệt lử nhắm mắt lại. Ngồi ở trong phòng, Lâm Lệ ở trên mạng tìm rất nhiều cách làm cơm cho trẻ em, hơn nữa còn ghi lại cẩn thận, đôi khi chính là như vậy, nhìn thấy nhiều đồ ăn, chính mình cũng trở nên thèm ăn rồi, thèm ăn thì cũng lắm cứ không nhìn là được Nhưng mà nếu như đối với một người từ tối đến bây giờ còn chưa ăn gì mà nói kia đúng là có chút bi kịch, nhìn ảnh từng món từng món ngon trên màn ảnh máy vi tính, bụng Lâm Lệ rất hợp thời vang lên tiếng ỏng ọc Mà đang lúc Lâm Lệ nghĩ tới có nên đi ra ngoài cửa kiếm cái gì ăn hay không, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Đứng dậy đi mở cửa chỉ thấy chu Hàn đứng ở cửa, bộ tây trang trên người trước đó đã đổi thành đồ mặc ở nhà Chẳng qua điều tương đối quỷ dị chính là trên người anh hiện đang mặc tạp dề So sánh với bộ tây trang ngày thường của anh chu Hàn như vậy là lâm lệ nhìn thấy lần đầu tiên thật có chút không quen và kỳ quái khó tả Tôi nấu chút mì đi ra ngoài cùng nhau ăn đi chu Hàn nhìn cô nói Lâm lệ nhìn anh còn có chút thức giận đang muốn mở miệng cự tuyệt tôi không Vừa mở miệng, bụng liền lên tiếng, ngạnh xanh cắt đứt lời của cô khiến cho cô nói không nên lời. chu Hàn nhìn cô khóe miệng nửa cong lên, có chút chế nhạo nói, nếu như cô muốn nói cô không đói bụng, tôi nghĩ tôi rất khó tin tưởng. Lâm lệ đỏ mặt lên, cả người có chút nóng ran, lại không muốn bị anh nhìn thấy chê cười, chỉ mạnh miệng nói tôi chính là không đói bụng. Trong giọng nói rõ ràng mang theo giận dỗi. Nói xong định đóng cửa lại chặn anh ở bên ngoài. song chu hàn hình như đã sớm nhìn ra suy nghĩ của cô, đưa chân chặn cửa tùy ý lâm lệ làm sao đầy cũng không có biện pháp đóng cửa lại. Lâm lệ tức giận, rứt khoát cũng không đóng cửa nữa, mở cửa rộng ra, nhìn anh nổi giận đùng đùng nói, anh muốn làm gì, tôi nói tôi không đói bụng, chẳng lẽ không được sao? Thật xin lỗi, nếu như bởi vì những lời tôi nói buổi chiều, như vậy tôi xin lỗi. Chu Hàn nhìn cô vẻ mặt rất chân thành, giọng nói cũng rất chân thành nói có một số việc cũng không phải là như cô nghĩ tôi không phải là một người giỏi giải thích. Tôi làm sai chuyện cho nên tôi nói xin lỗi, dĩ nhiên về phần cô có tiếp nhận hay không là quyền của cô. Anh chính thức nói xin lỗi như thế thật ra khiến lâm lệ không biết nên nói gì nữa chỉ nhìn anh chằm chằm, nhưng tức giận trên mặt rõ ràng giảm đi. Thấy cô không nói lời nào, Chu Hàn lại nói, mì đã nấu xong rồi, muốn ăn thì đi ra. Nói xong liền không hề nhìn cô nữa, trực tiếp xoay người đi tới phòng ăn. Chương 21: Cha mẹ đến. Chu Hàn nói xong cũng rời đi, không nói thêm nửa câu dư thừa. Anh đi rất tiêu sái, để lại mình Lâm Lệ rối rắm. Anh xin lỗi rất thẳng thắn, nếu cô không chấp nhận vậy giống như ra vẻ ta đây quá rồi. Nhưng nếu chấp nhận, rồi ra ăn mì ngồi đối mặt nhau lại thấy không được tự nhiên. Nhưng mà không đi, bụng bây giờ đang đói meo rồi. Hai ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị giống như tốt lên một chút mặc dù vẫn ăn không nhiều lắm, nhưng so với đoạn thời gian trước cũng khá hơn nhiều, tình trạng buồn nôn cũng giảm bớt. Cuối cùng Lâm lệ đấu tranh nội tâm một phen, bụng thật sự là đói quá, hay cứ là đi phòng ăn bên kia xem. Lúc đến nơi thì chu Hàn đã ăn được hơn nửa rồi, thấy cô đến chỉ gương mắt nhìn cô một cái. lâm lệ bị anh nhìn có chút ngượng ngùng kéo ra cái ghế ngồi xuống có phần mất tự nhiên giải thích tôi tôi chỉ không muốn phải lãng phí lương thực thôi chu hàn cũng không nói gì thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt nhưng khuôn mặt vốn lúc nào cũng nghiêm túc lúc này khóe miệng lại nhính lên một độ cong đẹp mắt hôm sau là cuối tuần sáng sớm chu hàn liền tới công ty lâm lệ vốn muốn dậy sớm một làm chút cháo thịt nạc cho thằng bé kia thậm chí tối qua đã nghiên cứu kỹ cách làm rồi Nhưng đến lúc lấy gạo chuẩn bị cho vào nồi nấu mới nhớ tới trong nhà không hề có thịt nạc, đừng nói thịt nạc ngay cả thịt cũng không có trừ mấy quả trứng cùng túi bột mì ra. Nên Lâm Lệ định nấu như cháo trước đợi cho cháu ăn được lại làm thêm một quả trứng chiên. Khi nồi cháo gần được Lâm Lệ tiến vào phòng của tiểu Bân xem nó đã thức chưa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thì ra thằng nhóc đã tỉnh, ngồi ở trên giường đầu nhìn vị trí trên mép giường, chăm chú đến nỗi Lâm Lệ đi vào cũng không có phát hiện. Lâm lệ tiến vào nửa ngồi trước mặt nó, khẽ cười hỏi, làm sao, đang nhìn gì vậy? Lúc này thằng bé mới lấy lại tinh thần, nhìn lâm lệ trước mặt chỉ lắc lắc đầu quay đi cúi nhìn tay mình đặt trên chăn bông. Lâm lệ nhìn theo ánh mắt của nó, có chút đau lòng kéo tay nó thả vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng vỗ về còn đau không? Thằng bé không trả lời, lại muốn rút tay mình ra. Thấy thế, nghĩ đến đứa bé yếu ớt, Lâm Lệ cũng không hỏi nhiều nữa, sờ sờ đầu nó, khẽ cười nói, nào, đứng dậy đi, dì giúp con mặc quần áo. Thằng bé gật đầu tùy ý Lâm Lệ giúp nó mặc quần áo, rửa mặt xong mới từ trong phòng đi ra ngoài. Đốt cháo cho nó ăn, thật là một đứa bé không kén ăn chút nào, trứng chiên cùng cháo trắng cũng ăn rất ngon lành. Ăn xong bữa sáng, Lâm Lệ chuẩn bị đưa thằng bé đi siêu thị định mua chút thức ăn, hai ngày ở nhà biến đổi cách chế biến nấu cho thằng bé vài món ngon. Mặc áo khoác cho nó, bản thân mình cũng thay quần áo cầm chìa khóa xe, vừa chuẩn bị mở cửa ra, lúc này điện thoại trong túi vang lên, là mẹ gọi tới. Giờ Lâm Lệ mới nhớ hai ngày nay bận rộn không gọi điện về nhà được, điện thoại gieo liên tục không ngừng, nhấn nút trò chuyện đưa lên nghe alo, mẹ con đây. Lâm lệ bên này mới muốn giải thích nói mình hai ngày nay đã không gọi điện thoại, bên kia lâm mẹ đã mở miệng ngắt lời cô. Tiểu lệ à, hôm nay cuối tuần con không ở nhà ư, mẹ nhấn chuông lâu như vậy cũng không có phản ứng a. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng mẹ lâm hơi gấp gáp, bên người bà còn truyền đến giọng nói của ba lâm. Lâm lệ sững sốt cầm điện thoại hỏi, mẹ, mẹ cùng cha tới Giang Thành rồi sao? Bên kia mẹ lâm nói đúng vậy à Đến lúc sáng vốn định cho con một bất ngờ Lại nhấn chuông mãi cũng không thấy người mở cửa Nghĩ đến đó lại hỏi hôm nay không phải thứ bảy sao Hôm nay con vẫn đi làm sao Lâm lệ cùng chu Hàn kết hôn cũng không nói cho ba lâm mẹ lâm Cũng không phải không nói chỉ là muốn từ từ Dù sao cô cùng chu Hàn cũng không tính là quan hệ hôn nhân bình thường Trong đó yếu tố hợp tác chiếm đa số Nhưng quan hệ hợp tác này kéo dài bao lâu cũng không biết rõ được Lâm Lệ định là tới cuối năm cô cùng Chu Hàn còn có thể tiếp tục mối quan hệ này, như vậy đến lúc đó lại nói cho ba mẹ tìm lý do nào đó cũng dễ dàng, nếu nói ngay bây giờ, khó đảm bảo rằng trong lòng ba mẹ không suy nghĩ gì. Cho nên lần này ba Lâm cùng mẹ Lâm vốn định cho con gái một bất ngờ, lại không biết hơn 20 ngày trước Lâm Lệ đã gã cho người ta, dọn nhà ra ngoài rồi, còn cầm lấy địa chỉ con gái đưa cho mình đứng ở cửa nhấn chuông hồi lâu, đợi mười mấy phút đồng hồ, lúc này mới cầm điện thoại gọi cho con gái. Mẹ, mẹ cùng ba hai người ở nơi đó chờ con, hiện tại con qua đón ba mẹ Lâm lệ căn dặn mẹ mình chờ cô dưới căn nhà cô thuê hồi trước, sau đó vội vàng cúp điện thoại, mang theo thằng bé trực tiếp lái xe đi qua. Khi ba Lâm cùng mẹ Lâm nhìn con gái lái xe tới, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trông thấy con gái từ trong xe bước xuống, ba Lâm nghi hoặc hỏi tiểu lệ, xe này là thế nào? Lâm lệ liếc nhìn tiểu bân lại nhìn ba mẹ, bởi vì quá mức đột nhiên, nhất thời không thể nghĩ ra giải thích nào cho tốt, chỉ có thể trước lửa gạt qua, nói, ba, mẹ chúng ta đi về trước đi, trở về con giải thích cho ba mẹ. Nói xong, mở cốp xe ra, để hành lý của bọn họ vào trong. Ba lâm, mẹ lâm nghĩ tới là đang đứng trên đường, dưới nhà người ta cũng không tiện nói chuyện, liền gật đầu để trở về mới nói rõ ràng. lúc này lâm mẹ mở cửa ngồi ở ghế sau liền thấy một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi nghiễm nhiên ngồi đó không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn lâm lệ kêu lên tiểu lệ trong xe của con sao lại có một đứa bé a thấy mẹ lâm la lên như vậy bà lâm cũng quay đầu qua nhìn chỉ thấy quả thật có một đứa bé ngồi trong xe một tay quấn băng gạc một tay còn cầm đồ chơi người máy cũng nghi ngờ quay đầu nhìn con gái mình đúng vậy a tiểu lệ con cái nhà ai vậy a Nhất thời lâm lệ cảm thấy hơi đau đầu dọc đường đi đến cô đã không yên nhưng hoàn toàn không nghĩ ra làm sao giải thích cho ba mẹ chuyện trên xe có đứa bé gượng cười nói là là con của một người bạn ba mẹ hai người lên xe trước đi chờ chút nữa con nói cho hai người Mặc dù nghi ngờ ba lâm mẹ lâm chỉ có thể gật đầu chia ra lên xe trước Ba lâm ngồi ở phía trước mẹ lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau cùng thằng bé Đối với trên xe đột nhiên nhiều thêm hai người, thằng bé cũng không có cái gì ngạc nhiên, vẫn cầm robot biến hình trên tay ngắm nghía nhưng bởi vì một cái tay bị thương, động tác trở nên vụng về yếu ớt hơn trước. Lâm lệ khởi động xe rời đi, trong lòng suy nghĩ chờ lát nữa làm thế nào để giải thích chuyện xe và đứa bé. tiểu lệ à, đứa nhỏ này làm sao thế tay và mặt đều bị thương mẹ lâm ngồi ở phía sau nhìn vết thương trên người thằng bé không khỏi hỏi. Lâm lệ chỉ cười cười, nói trẻ con nghịch ngợm không cẩn thận bị vấp ngã. Cha mẹ của đứa bé đâu? Mẹ lâm lại hỏi, nhìn đứa bé, trên tay trên mặt đều bị thương, không khỏi nhỏ giọng thờ dài nói, hiện tại làm cha mẹ sao lại sơ ý như vậy a để con té thành như vây. Lâm lệ cười cười, vội vàng truyền đề tài khác ba mẹ, sao hai người đột nhiên lại đến giang thành vậy? Nghe vậy, vẻ mặt mẹ lâm cứng đờ, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía ba lâm. Bà Lâm nghiêng người cười nói, không có gì ta với mẹ con nhớ con, cũng biết con đi làm bận rộn không rút ra được thời gian trở về cho nên muốn ghé thăm con một chút. Lâm lệ liếc nhìn mẹ mình qua gương tự nhiên nhìn ra khác bà khác thường, trong lòng có loại dự cảm xấu, nắm tay lái thật chặt nói, mẹ sao mẹ không nói lời nào vậy. Mẹ Lâm sừng sốt gượng cười, đúng, đúng vậy A ta với ba nhớ con, nên mới tới. Nghe vậy, Lâm lệ cũng không nói chuyện, chẳng qua nắm tay lái thật chặt, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. ba Lâm mẹ Lâm giống như đang giấu giếm cái gì thấy con gái không nói bọn họ cũng không lên tiếng, sợ nói lỡ miệng lại lộ ra cái gì. Không khí bên trong buồng xe yên tĩnh có chút quỷ dị thậm chí làm cho bạn nhỏ Chu Gia Bân ngồi một bên đang chơi Transformer cũng mơ hồ cảm giác bầu không khí khác thường này, ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhưng mà nó vốn là đứa bé không thích nói chuyện, bạn nhỏ Chu Gia Bân lịch sự cũng không mở miêng, tiếp tục chơi với món đồ trên tay. Xe gặp đèn đỏ cho nên chậm rãi dừng lại, im lặng một lúc lâu, Lâm Lệ mới chậm rãi mở miệng, nói, ba có phải sức khỏe ba xảy ra chuyện gì sao? Ngồi một bên, ba Lâm sửng sốt hồi lâu, cười khan lắc đầu không có, không có, sức khỏe ba rất tốt, chúng ta thật nhớ con mới lên xem một chút. Lâm Lệ quay đầu nhìn ông, bình tĩnh nói, ba thời điểm ba muốn gạt chúng ta đều nắm thật chặt quần của mình nói xong tầm mắt rời xuống, nhìn chăm chú vào hai tay đang nắm chặt ống quần của ba mình. lúc này ba lâm mới ý thức được vội vã buông tay nhìn con gái cười khan không có không có chuyện gì không có gì ai ngồi phía sau mẹ lâm thờ dài nói lão lâm a chúng ta còn muốn lừa gạt tiểu lệ sao nếu ông thật sự có chuyện gì chúng ta còn không phải đều trông cậy vào tiểu lệ tiểu lệ a bệnh của ba con có thể tái phát cho nên lần này tới giang thành chủ yếu là muốn đến kiểm tra lần nữa nghe vậy lâm lệ quay đầu nhìn cha mình ba chuyện lớn như vây sao ba còn muốn gạt con Khi đang nói chuyện, hốc mắt liền bắt đầu đỏ, cô sợ cô lo lắng. Thấy viền mắt con gái đỏ lên, bà Lâm hoán giận nhìn mẹ Lâm một cái, vội vàng giải thích thật ra thì thật ra thì cũng không có cái gì, gần đây khí trời đột nhiên lạnh ta có chút cảm mạo cho nên liên tục ho khan, mẹ con bị bệnh đa nghi nặng, không yên lòng nên tới đây để kiểm tra. Lâm Lệ cũng không nghe ông giải thích, đợi đèn đỏ chuyển xanh, khởi động xe vừa nói, giờ chúng ta phải đi bệnh viện. Chương 22, không kịp trở tay. Cuối cùng Lâm Lệ cũng không đi theo ba Lâm đến bệnh viện bởi vì trước khi gọi điện thoại cho con gái, ba Lâm cùng mẹ Lâm cũng sớm đi tới bệnh viện bởi vì hôm nay là chủ nhật bác sĩ lần trước phẫu thuật cho ba Lâm nghỉ, muốn đợi ông ta khám cho phải chờ tới thứ ba. Lâm Lệ lái xe đưa ba Lâm cùng mẹ Lâm về nhà, lúc Lâm Lệ lấy chìa khóa từ trong túi áo mở cửa đi vào, mặt khác thuần thục lấy dép từ trong tủ giày ra, mà một loạt động tác này khiến cho ba Lâm cùng mẹ Lâm ở phía sau lưng của cô đi vào nghi ngờ nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Lúc này vào nhà, Lâm Lệ để cho ba Lâm cùng mẹ Lâm vào phòng khách trước ngồi xuống trên ghế salon, vào phòng bếp rót hai chén nước ra đưa cho bọn họ, mà trong lòng cũng bởi vì lo lắng bệnh của cha mà chân mày trên mặt luôn nhíu lại. Mẹ Lâm cùng ba Lâm nhận lấy nước, quay đầu đánh giá cả căn nhà rộng rãi, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt muốn mở miệng hỏi con gái, Lâm Lệ đi trước họ một bước nói, ba mẹ các người ngồi trước một lát con đi vào gọi điện thoại. Nói xong liền trực tiếp xoay người vào phòng của mình. Để lại ba lâm cùng mẹ lâm ngồi ở trong phòng khách lớn như thế, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lão lâm A ông nói căn nhà này, con bé, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Mẹ lâm đưa tay đẩy ba lâm ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt lại ngó trường phòng này không ngừng Ba lâm lắc đầu, ông cũng không hiểu ra sao, đừng nói căn nhà, còn có chiếc xe kia, này lâm lệ đi đâu có được xe cùng căn nhà tốt như vậy Đúng rồi đúng rồi, còn có đứa nhỏ, đứa bé kia vừa là chuyện gì xảy ra a, làm sao khi nói chuyện với cô cũng không thấy cô nói gì cả. Hai người cứ ngồi như vậy, im lặng một lát, đột nhiên mẹ Lâm nghĩ đến cái gì kinh hô một tiếng ai nha. Bà Lâm nhìn mắt bà, nhíu nhíu mày nói, làm gì đó, giật cả mình. Mẹ Lâm nhìn ba Lâm nói gấp ông nói, ông nói tiểu lệ có phải hay không lại cùng trình tường ở cùng một chỗ. Trừ chuyện cô một lần nữa cùng trình tường ở cùng nhau cho nên mới có nhà này cùng xe còn đâu bà thật sự nghĩ không ra còn có thể vì cái gì. Không thể nào con gái của tôi tôi rõ ràng đã buông tay tuyệt sẽ không quay đầu lại. Huống chi trình tường tên nhóc kia hồi đó làm tổn thương tiểu lệ sâu như vậy cho dù tiểu lệ có thể tha thứ cho anh ta tôi cũng không đồng ý. Bà Lâm vẻ mặt kiên định nói. Kia vậy ông nói nhà này là thế nào? Mẹ Lâm hỏi ông bà Lâm liếc nhìn cách bài trí trong nhà một lúc lâu không có mở miệng. bên kia trong khách phòng lâm lệ bởi vì lo lắng bệnh của cha cho nên biết rõ phòng khám bệnh chuyên gia cũng phải tới đến thứ ba nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng có thể sắp xếp cho cha kiểm tra toàn diện sớm một chút nếu như tế bào ung thư thật sự tái phát khuếch tán cũng nhanh chóng trị liệu tốt nghĩ tới lâm lệ lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho an nhiên tiếng chuông đổ hồi lâu mới được nhắc lên bên kia điện thoại di động truyền đến thanh âm mơ hồ của an nhiên giống như còn chưa tỉnh ngủ mang theo nồng đậm mệt mỏi alo Nếu như đổi lại lúc khác Lâm Lệ có thể cúp điện thoại không đi quấy giày cô ấy, bởi vì cô biết người mang thai luôn rất thích ngủ, nhưng mà hôm nay cô quả thật có chút gấp, chẳng quan tâm quá nhiều, trực tiếp cầm lấy điện thoại nói an từ tỉnh nhanh chóng giúp ta, hết sức khẩn cấp. Bên kia điện thoại an nhiên tựa hồ cũng nghe ra giọng điệu của Lâm Lệ cấp bách vốn thần trí còn mơ hồ một chút thanh tình rất nhiều, cách điện thoại hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? an tử mi có thế bảo tô dịch thừa liên lạc với bác sĩ lý lần trước làm phẫu thuật cho cha của ta được không cuộc phẫu thuật lần trước chính là tô dịch thừa sắp xếp nhờ có tô dịch thừa lần đó bệnh viện vận động mọi bác sĩ tốt nhất thậm chí còn quấy giày đến cả viện trưởng nhiều lần viện trưởng còn tự mình đến hỏi thăm tình hình cô biết tất cả đó là đều nhờ tô dịch thừa nếu như lần này cô nhờ tô dịch thừa hỗ trợ có lẽ chuyện chờ sắp xếp kiểm tra sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều lâm lệ xảy ra chuyện gì ba lâm làm sao Bên kia điện thoại an nhiên lo lắng hỏi. Lâm lệ im lặng một lúc lâu mới nói, gần đây cha ta ho rất nhiều triệu chứng gần giống lần trước cho nên ta lo lắng. Lâm lệ nói không nên lời, đây không phải là tình huống cô nguyện ý đối mặt. Bên kia điện thoại an nhiên cũng im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói, vậy để ta gọi nói chuyện với tô dịch thừa ngay lập tức. Nghe vậy, lâm lệ gật đầu, nói với điện thoại di động cảm ơn mi an tử. Nói cái gì đó? An Nhiên ở bên kia điện thoại tức giận nói, bất quá hiển nhiên có chút không yên lòng với Lâm Lệ lo lắng hỏi, "Lâm Lệ, mi không sao chứ?" Lâm Lệ nâng mắt nhìn Trần nhà cố gắng nở nụ cười, cầm lấy điện thoại di động nói, "Ta không sao, ta có thể có chuyện gì chứ?" Biết cô quật cường, An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói sẽ lập tức liên lạc với Tô Dịch Thừa để cho anh liên lạc với bác sĩ Lý, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đợi ở trong phòng, Lâm Lệ bình ổn lại tâm tình của mình, lúc này vừa định đưa tay chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác chính là đi ra ngoài cô phải giải thích với cha mẹ cô như thế nào về nhà này, chiếc xe kia còn có chuyện của Tiểu Bân nữa. Lại ở trong phòng thêm một lúc lâu, Lâm Lệ đã nghĩ kỹ phải giải thích như thế nào, để cho nếu cha mẹ hỏi tới cô sẽ nói cô là giáo viên dạy kèm tiểu bân là được bởi vì bình thường muốn giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, cho nên hiện tại ở nhờ trong nhà của bé, về phần xe cũng là mượn dùng một thời gian ngắn. Lâm lệ biết nói như thế mặc dù quá mức bừa bãi vô lý, nhưng mà hiện tại cha mẹ ở tới trong lúc cô chưa hề chuẩn bị trước. Cô thật là có chút không kịp trở tay, chưa đừng nói là trước đó đã chuẩn bị tốt một lý do giải thích hoàn mỹ. Hiện tại chỉ có thể tạm thời lừa gạt cho qua trước rồi hãy nói, tối nay nếu như an nhiên liên lạc được với bác sĩ Lý, đến lúc đó bọn họ sẽ bận bịu chuyện kiểm tra cho cha cũng không dư thừa tinh lực tới tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Nghĩ tới, Lâm Lệ một lần nữa lấy điện thoại di động ra, muốn bố trí một lý do giải thích hoàn mỹ mấu chốt là cần Chu Hàn phối hợp cho nên, hiện tại cô phải thống nhất cùng Chu Hàn, đừng đến lúc đó nói lỡ miệng. Điện thoại cũng là rất nhanh liền thông, cũng không biết anh bây giờ có phải ở trong phòng làm việc hay không, hoàn cảnh chung quanh rất là an tĩnh, nhưng mà hiện tại Lâm Lệ cũng chẳng quan tâm anh ở đâu, trực tiếp mở miệng nói, Chu Hàn, anh hiện tại có bận việc không, cho tôi mấy phút đồng hồ có được không? Chuyện gì? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm có chút hơi trầm thấp của chu Hàn, hỏi rất ngắn gọn cũng thật là phong cách của anh. Là như vậy, hôm nay cha mẹ tôi từ trong nhà đã tới, bây giờ đang ở nhà chúng ta, trước đó tôi lâm lệ định nói xem làm như thế nào mới có thể giải thích rõ chuyện trong thời gian ngắn nhất, nhưng mới nói có một nửa chu Hàn trực tiếp ngắt lời. Tôi nhìn thấy bác trai bác gái rồi. Thanh âm của chu Hàn trầm ổn bình tĩnh từ bên kia điện thoại truyền đến, giọng nói bình tĩnh giống như đang nói tôi đã ăn cơm xong tự nhiên đến khó tin. Nhưng Lâm Lệ lại bị câu bình tĩnh này của anh khiến cho không thể bình tĩnh nữa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiếng nói ở bên này điện thoại hô, anh nói gì? Là cô nghe lầm sao? Sao cô có cảm giác hình như mình nghe thấy anh nói anh trông thấy cha mẹ cô rồi? Nhưng mà không phải anh ở công ty sao? Sao mà thấy được, tôi vừa tới nhà cô ra đi. Bên kia Chu Hàn trầm ổn nói xong, cũng không để ý phản ứng bên này của Lâm Lệ trực tiếp cúp điện thoại. Lâm lệ sừng sốt cầm lấy điện thoại di động nhìn một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức mở cửa liền xông ra ngoài Lúc chạy tới phòng khách chỉ thấy chu Hàn cầm cặp công văn đứng ở trong phòng khách Tiểu Bân đứng ở bên cạnh anh, vốn là cha mẹ của cô đang ngồi giờ phút này cũng đứng lên sừng sốt nhìn anh Trên mặt vẻ mặt tất cả đều là nghi hoặc Tựa hồ là nghe thấy động tĩnh chu Hàn quay đầu nhìn sang bên này Tiếp đó có cha mẹ cùng Tiểu Bân, ba người cùng nhau nhìn sang bên này hướng về phía cô Mấy người cứ nhìn nhau như vậy, người nào cũng không mở miệng nói chuyện trước. Cục diện quỷ dị như vậy kéo dài một lúc lâu, Chu Hàn phục hồi tinh thần trước, vẻ mặt bình tĩnh thoáng nét lạnh lùng trước sau như một nhìn không thấy chút bối rối cùng luống cuống nào. Nhìn Lâm Lệ chậm rãi mở miệng, "Lâm Lệ tới đây." Chu Hàn vừa nói vừa xách cặp công văn trong tay thả vào trên chiếc bàn trà trước mặt. Anh mở miệng cơ hồ gọi lý trí của mọi người trở về, ba lâm mẹ lâm quay đầu lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này một chút lại quay đầu nhìn con gái của mình một chút chân mày nhíu lại vẻ mặt là không khỏi nghi ngờ. Tiểu lệ, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Mẹ lâm nghi ngờ mở miệng, người đàn ông này là ai? Còn có đứa bé này? Lâm lệ chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, mọi chuyện hoàn toàn không ở trong dữ liệu của cô cha mẹ tới không có chuẩn bị Ngay cả Chu Hàn đột nhiên trở lại cô cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tình loạn thành một đống thế này Thật là làm cho cô không biết nên làm sao bây giờ Lâm lệ đi vào phòng khách ấp úng mở miệng cha, mẹ thật ra thì thật ra thì Nhưng mà ngập ngừng nửa ngày cũng không cho ra được lý do Có chút bất đắc dĩ nhìn chu Hàn cầu cứu, lại chỉ thấy chu Hàn hơi nhướng mi, khóe miệng nở nụ cười như có như không, vẻ mặt kia, hoàn toàn là một bộ dạng xem cuộc vui. Lâm lệ khẽ cắn răng, nghĩ tới nếu thế thì cứ nói theo như những gì vừa nghĩ trong phòng cho xong, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lại mở ra trong lòng đã quyết định, nhìn cha mẹ bình tĩnh mở miệng nói cha, mẹ thật ra thì chuyện là như vậy con thật ra. Lúc này lâm lệ vừa mới muốn giải thích, vừa vặn chuông cửa vang lên ngay lúc này. đinh đong đinh đong chuông cửa vừa vang lên toàn bộ ánh mắt mọi người trong nhà nhìn ra phía cửa chu hàn nhìn về phía cửa chân mày khẽ nhíu lại nhưng chỉ là đứng tại nguyên chỗ cũng không có ý đi mở Lâm lệ ở nơi này hai mươi mấy ngày gần một tháng rồi Nhưng chưa từng thấy chuyện người khác nhấn chung tìm tới cửa, ngay cả truyền phát nhanh cũng không có, bởi vì căn bản có truyền phát nhanh gì sẽ trực tiếp đưa đến phòng an ninh, mà phòng an ninh sẽ xác nhận bọn họ có ở nhà hay không trước rồi mới đưa đến, nhưng mà căn bản chưa từng xuất hiện qua tình huống như thế, bởi vì thưa từ cho Chu Hàn hay truyền phát nhanh căn bản tất cả đều là trực tiếp gửi đến phòng làm việc. cho nên đột nhiên có người tìm đến nhấn chuông cửa lâm lệ hoàn toàn nghĩ không ra là ai chỉ theo bản năng quay đầu nhìn chu hàn bởi vì nơi này là nhà của anh nếu tới tìm cũng chỉ có thể là tìm anh đinh đong đinh đong không ai mở cửa chuông cửa kéo dài vang lên bà lâm mẹ lâm phục hồi lại tinh thần nghi hoặc nhìn lâm lệ một chút vừa quay đầu nhìn chu hàn một chút mẹ lâm khó hiểu mở miệng không đi mở cửa sao không phải là tìm con lâm lệ quay đầu nhìn chu hàn Chu Hàn càng nhíu chặt mày hơn chút nữa, nhưng chân lại chậm chạp bất động. Chôm cửa lại vang lên một hồi, sau đó rốt cục ở trong ánh mắt của mọi người ngừng lại. Có lẽ người ở phía ngoài cho là không ai ở nhà, liền rời đi rồi. Một lần nữa yên tĩnh lại, Lâm lệ muốn tiếp tục giải thích chủ đề vừa rồi chưa giải thích xong, cười khan nhìn cha mẹ nói, vừa rồi, vừa rồi có thể là mấy người bán bảo hiểm muốn chào hàng, rất phiền, cái kia con muốn giải thích với hai người. Vừa nói kéo bạn nhỏ Chu Ra Bân đang đứng bên cạnh Chu Hàn, sờ sờ đầu của bé, ngẩm đầu cười vừa định giải thích với cha mẹ, đứa nhỏ này là học sinh của mình, mới từ Mỹ trở về tiếng phổ thông cũng không tốt cho nên cứ tan tầm và cuối tuần mình sẽ đến giúp bé học tiếng Trung. Nhưng lời giải thích này vừa mới được nghĩ sẵn trong lòng rồi, còn chưa có bắt đầu nói ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy cửa cạnh một tiếng, cửa được mở ra từ bên ngoài. Chỉ nghe phía cửa có người nhỏ giọng nói thầm, sao lại không ai ở trong nhà sao, hôm nay không phải là chủ nhật sao, chẳng lẽ hai người đưa tiểu bân đi chơi rồi. Nghe tiếng toàn bộ nhóm người bên trong nhà nhìn về phía cửa thấy rõ người tới, lâm lệ không khỏi chừng lớn mắt trong lòng than thờ, này, này bảo cô giải thích thế nào cho rõ ràng a Mà trái lại Chu Hàn đứng một bên, khóe mắt liếc nhìn phản ứng của Lâm Lệ, khóe miệng vốn nở nụ cười như có như không lúc này đã rõ rệt, khẽ cong lên thành một độ cung mà nhìn từ góc độ bên cạnh trông rất đẹp mắt. Mà người mở cửa đi vào cũng không phải là người khác, lại càng không phải là người quảng cáo chào hàng bảo hiểm như Lâm Lệ nói, người tới chính là mẹ chồng trên luật pháp của cô, mẹ của Chu Hàn. Dường như mẹ chu cảm thấy những ánh mắt của những người trong nhà phóng thẳng tới bà, đóng cửa lại, trong tay còn cầm hộp suốt ngày hôm qua mới hầm mang từ trong nhà tới đây còn chuẩn bị đưa cho mình cháu trai món đồ chơi xe hơi kia. Chậm rãi ngẩm đầu lên, nhìn thấy mấy người đứng trong phòng khách đầu tiên là sừng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói, đều ở sao, sao nhấn chung nửa ngày cũng không có người ra mở cửa còn tưởng chủ nhật các con đưa đứa nhỏ đi ra ngoài. Vừa nói vừa đổi giày sách đồ đi vào trong phòng khách. Bà Lâm. mẹ lâm hoàn toàn không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra đồng loạt quay đầu nhìn lâm lệ bên này chu hàn đã tiến lên nhận lấy đồ trong tay của mẹ mình vừa mở miệng nói mẹ hôm nay sao lại tới mẹ chu tức giận trắng mặt nhìn con trai một cái nói ta nhớ cháu của ta sang đây xem không được sao Vừa nói vừa oán giận nói con cùng tiểu lệ cũng không đưa đứa nhỏ về nhà đến cho ta cùng cha con nhìn một chút ta đây rất nhớ đứa nhỏ các con không đến chỉ có thể tự mình đi tới ai kêu đó là cháu trai bảo bối của ta chứ. Mẹ chu bên này vừa nói vừa cười với vẫy tay với đứa nhỏ trước mặt lâm lệ sau đó vừa ngẩn đầu nhìn lâm lệ khẽ nhíu mày nói tiểu lệ a có phải con lại gầy rồi hay không. Khóe mắt lâm lệ liếc về phía cha mẹ mình khóe miệng gượng cười nhìn mẹ chu lắc đầu nói không có không có. mẹ chu cũng không có nghe cô chỉ quay đầu khiển trách chu hàn nói con chăm sóc người như thế nào chăm sóc vợ mình thành như vậy chu hàn liếc nhìn lâm lệ đưa tay xấu hổ sờ sờ lỗ mũi chu hàn còn phải biết rằng nhà tiểu lệ ở xa cha mẹ cũng không ở bên người nếu con không thương con bé chăm sóc con bé cẩn thận thế nào cũng làm thất vọng ông bà thông gia đã giao con gái bảo bối của họ cho con a còn có mẹ chu còn muốn tiếp tục giáo huấn con trai phải yêu thương chăm sóc vợ như thế nào Lại bị ba lâm ở bên cạnh rốt cục bắt được chút trọng điểm cắt đứt Chờ chờ một chút cái gì thông ra cái gì vợ Ba lâm vẻ nghi hoặc ngắt lời mẹ chu chưa nói hết Lại nghi hoặc quay đầu nhìn lâm lệ Vẻ mặt có chút nghiêm túc nói Lâm lệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con nói rõ ràng cho cha Lúc này mẹ chu mới chú ý tới ba lâm mẹ lâm đứng một bên Cũng nghi ngờ quay đầu nhìn chu hàn Hỏi chu hàn hai vị này là khụ khụ chu hàn sờ sờ lỗ mũi ho nhẹ một tiếng khoe mắt liếc lâm lệ đứng một bên nói cái này mẹ hai vị này là cha mẹ của lâm lệ mẹ chu sừng sốt một lúc lâu không kịp phản ứng lâm lệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à bà lâm căm tức nhìn lâm lệ cho dù ông có hồ đồ nữa cũng nghe rõ cái gì vợ cái gì thông ra nha đầu này hẳn là trốn ông bà gà cho người ta hơn nữa nhìn bộ dáng này là gà cho một người đàn ông có một đứa con trai sáu bảy tuổi Nếu như dùng một thành ngữ để hình dung tâm tình của lâm lệ bây giờ thì đó chính là khóc không ra nước mắt Nếu như dùng một từ ngữ để diễn tả tâm tình của mình giờ phút này chính là muốn chết Lâm lệ hiện tại cảm giác mình thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi có miệng cũng khó nói Đang lúc lâm lệ bên này khóc không ra nước mắt đến muốn chết mẹ chua cũng mới vừa từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần cười cong cả chân mày kéo tay của mẹ lâm vẫn còn đang thẫn thờ cười nói bà thông ra à Rốt cục thì cũng gặp được bà cùng ông thông ra, tôi cùng ba của Chu Hàn vẫn muốn tìm một cơ hội gặp hai vị, nhưng mà lâm lệ nói hai người ở xa, nguyên vốn nên là chúng ta đi qua đó, nhưng đơn vị của lão Chu nhà ta trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, không đi được định để tháng sau chờ lão Chu bất bận rộn rồi sẽ bảo cặp vợ chồng son này đưa chúng ta đi gặp hai người, chưa kịp thì hai người đã tới, đây thật là quá tốt, thật quá tốt. Mẹ Chu nói rất chân thành, chân thành đến khiến cho mẹ Lâm nhất thời có chút không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể vô tội quay đầu nhìn chồng của mình một chút, lại nhìn con gái của mình một chút, nhất thời nói không ra lời. Những chuyện này đều quá đột nhiên, Lâm lệ thật là không kịp phản ứng thì chuyện liền biến thành như bây giờ rồi, hoàn toàn không hề có dự kiến cùng chuẩn bị trong lòng, chớ nói chi hiện tại là nên làm cái gì bây giờ, đừng nói nên giải thích chuyện này như thế nào cho rõ, chỉ có thể quay đầu nhìn Chu Hàn cầu cứu. chu Hàn nhìn cô lộ ra bộ dáng đáng thương, nhẫn nhịn nụ cười nơi khóe miệng kia tiến lên ôm lấy bà vai của mẹ mình, tách tay bà đang nắm tay mẹ lâm, vừa cười vừa nói với bà, mẹ, bác trai bác gái lúc này mới vừa tới còn chưa kịp ngồi xuống đâu. Nghe vậy, mẹ chu vội vàng quan tâm ba lâm mẹ lâm nói, ông thông ra, bà thông ra, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, đường xa tới đây, ngồi xe cũng thấy mệt cả người. Nghe vậy, Lâm Lệ cũng chỉ có thể gượng cười nhìn cha mẹ tiếp lời của chu mẹ nói, ba mẹ trước trước ngồi xuống đã. Chuyện phát triển đến hiện tại đoán chừng giải thích thế nào cũng không rõ được. Ba Lâm nhìn cô một cái, lần nữa ngồi xuống, mẹ Lâm thấy ba Lâm ngồi xuống, tự nhiên cũng ngồi xuống theo. nhìn Ba Lâm, mẹ Lâm, lại nhìn Lâm Lệ đứng bên cạnh bọn họ, mẹ Chu có chút áy náy nói ông bà thông gia, tôi cùng cha của Chu Hàn vẫn muốn tìm hai người ăn một bữa cơm, Chu Hàn cùng Lâm Lệ kết hôn chỉ nhận giấy chứng nhận, hôn lễ cũng chưa làm nói như thế nào cũng đều là nhà chúng tôi không đúng, cho nên Không chờ mẹ Chu nói xong, Ba Lâm trực tiếp ngắt lời của bà, giọng nói có chút nặng nói cái gì thông gia, cái gì chứng nhận, cái gì hôn lễ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? sao ông càng nghe càng không rõ cái gì hôn lễ cái gì thông gia con gái của ông kết hôn ông thế nhưng không biết đột nhiên toát ra người nói là thông gia của mình đây là chuyện gì nghe vậy mẹ chu cũng sững sờ sững sờ nhìn ba lâm mẹ lâm đối diện sau đó vừa quay đầu nhìn chu hàn đứng ở bên cạnh mình khó hiểu buồn bực hỏi a hàn này này sao lại thế này a có phải ông thông gia có hiểu lầm chuyện gì không a đừng gọi loạn tôi không phải là thông gia của bà càng nói, trong lòng Ba Lâm càng là tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm con gái, nói: "Lâm Lệ con nói rõ ràng cho ta, hôn lễ gì? Con lập gia đình lúc nào?" Vừa nói chỉ vào mẹ Chu nói, "Còn có, người này tại sao gọi chúng ta là thông gia, sao ta không biết ta có thông gia, sao ta không biết con gái của ta kết hôn?" Càng nói Ba Lâm càng kích động tức giận, một mạch này cũng có chút ho khan, khụ khụ khụ khụ. thấy ông ho, lúc này mẹ lâm cũng cuốn theo, vội vươn tay vừa vỗ lưng của ông để cho ông dễ thở một chút, vừa nói ai nha, lão lâm a ông đừng kích động, đừng kích động a. lâm lề cũng luống cuống cả người gấp đến độ sắp khóc lên. cha cha đừng vội, đừng nóng giận, con sẽ giải thích, con sẽ giải thích cho cha. nếu như làm cho cha bị bệnh, tội của cô sẽ đáng chết vạn lần. a hàn, này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mẹ Chu cũng có chút bối rối tay chân, lúc này nghe cha của Lâm Lệ nói vậy, giống như là không hề biết con gái của mình kết hôn nha. Chu Hàn quay đầu nói với Tiểu Bân đang đứng bên cạnh anh, con về phòng trước đi. Thằng bé kia nhìn anh một chút gật đầu, lúc xoay người muốn đi, lại nhìn Lâm Lệ một chút. Đợi sau khi Tiểu Bân vào phòng, ba Lâm đã uống vài ngụm nước cũng thật vất vả rốt cục ngừng ho khan, nhưng mà hơi thở vẫn còn phì phò, mẹ Lâm bên cạnh không ngừng nhẹ vỗ về. thấy thế lúc này mẹ chu mới ngồi trở lại trên ghế salon vừa rồi nghe những lời của ba lâm trong lòng đại khái đã đoán ra bảy tám phần lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon vẻ mặt mẹ chu trở nên có chút nghiêm túc nhìn chu hàn hỏi chu hàn con tới nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giọng nói kia thần thái kia có một loại uy nghi nói không ra lời những thứ này là đều nhờ được tôi luyện qua nhiều lần cùng ba chu tham dự đủ loại hội nghị nghe tiếng ba lâm cùng mẹ lâm cũng không hẹn mà cùng nhìn sang chu hàn Bọn họ chờ một lời giải thích. Chu Hàn liếc nhìn lâm lệ cuối cùng sờ sờ lỗ mũi ho một tiếng, nói cái này, cái này con cùng lâm lệ kết hôn còn chưa kịp báo cho bác trai bác gái, cho nên bác trai cùng bác gái bọn họ còn không biết hai người chúng con đã kết hôn. Nghe vậy, mẹ Chu đưa tay vỗ xuống tay vịn ghế, lớn tiếng nói bậy. Các con đây quả thực là quá bậy. chương 23, bậy tỏ chân tình. Bậy các con đây quả thực là quá bậy rồi. Mẹ Chu nghiêm túc trách cứ Chu Hàn, nói: "Kết hôn là chuyện lớn như vậy, sao con có thể không thông báo cho ba mẹ hai nhà? Ba mẹ nuôi con lớn như vậy, làm như vậy là vì cái gì? Còn không là phải là muốn nhìn các ngươi kết hôn, sinh con sao?" "Các con thế mà lại kết hôn cũng không nói cho cha mẹ biết, các con có nghĩ tới cảm nhận của người làm cha mẹ như chúng ta không? Làm như vậy quá bậy bạ rồi." Có lẽ thật sự giận dữ rồi, hình tượng đoan trang thường ngày cũng thay đổi, mẹ Chu gần như là gầm lên. Lâm lệ sửng sốt nhìn chằm chằm chu mẹ, mấy lần gặp mặt trước mẹ chua đối với cô rất tốt thành ý đó cô có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô thấy bà phát khóc. Đối mặt với sự giận dữ của bà chưa nói là sợ sệt nhưng đúng là có phần kinh hãi. Hôm nay, bị chu mẹ dọa đến không chỉ có mình lâm lệ, ngay cả ba lâm, mẹ lâm ngồi một bên cũng không tránh khỏi kinh ngạc thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Bà ấy đã nói như vậy, bọn họ có muốn chen thêm gì nữa cũng không ổn. ba Lâm ho nhẹ từ trên ghế salon đứng dậy quay đầu chừng mắt nhìn Lâm Lệ, nói con theo ba vào đây. Vừa nói liền xoay người đi về phòng Lâm Lệ, nhưng đi được nửa đường lại dừng lại, nguyên nhân là ông không biết phòng của cô ở đâu cả. Quay lại chừng Lâm Lệ, Lâm Lệ biết ý bước lên phía trước dẫn đường, đưa ba Lâm, mẹ Lâm đến phòng của mình. Sau khi ba người nhà Lâm Lệ rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con Chu Hàn, mẹ Chu vẫn là vẻ mặt vừa rồi, nghiêm túc lên, nhìn bà thật có chút dọa người. Chu Hàn sờ sờ lỗ mũi, gãi gãi đầu cúi đầu lảng tránh ánh mắt sắc bén của mẫu thân đại nhân. Mẹ Chu liếc nhìn cửa phòng Lâm Lệ vừa đóng lại, vẻ mặt mới dịu bớt tức giận đánh mạnh lên đùi của Chu Hàn, nói: "Con nói xem con gây ra chuyện gì a?" Chu Hàn mất tự nhiên, ho nhẹ, liếc nhìn mẹ mình, anh nào biết rằng Lâm Lệ kết hôn với anh lại không thèm nói cho gia đình một tiếng đâu. "Con nói, con gái nhà người ta là bảo bối họ nâng trên tay, yêu thương chiều chuộng không hết. Vậy mà con thì sao?" Nói lừa là lừa người ta về cũng không chào hỏi một tiếng Con nói làm sao bây giờ à Mẹ Chu hoàn toàn có thể hiểu tâm tình hiện tại của ba mẹ lâm lệ Đây là bà không có con gái Nếu đổi lại lâm lệ là con gái của bà kết hôn cũng không thông báo một tiếng cho bà Thì chắc chắn bà đã bị làm cho tức giận đến bất tỉnh rồi Thật ra cái cảm giác này cũng giống như lúc trước Chu Hàn vì lăng nhiễm mà cãi nhau cùng người nhà Thằng bé cũng không thèm nói một lời từ biệt ngay đêm đó Mang theo lăng nhiễm đi Mỹ Ở nhà, mọi người tìm kiếm ròng rã một tháng trời, tìm muốn điên luôn, lúc đó Chu Hàn mới gọi điện về báo mình đang ở Mỹ. Sau đó kết hôn, sinh con tất cả đều chưa từng nói cho người trong nhà một tiếng. Một lần đi là đi đến 7 năm, khi chúng nó trở về, bà mới biết được thì ra cháu mình đã lớn như vậy rồi, nỗi chua sót này người khác có lẽ không biết nhưng bà thì rất rõ ràng. Chu Hàn cầm chiếc cặp tài liệu trên bàn trà, đem giấy tờ bên trong lấy ra xem, vốn định hôm nay chuẩn bị ở công ty làm thêm giờ, nhưng lại nhớ tới bộ dáng thằng nhóc đó cầm chặt tay anh ngay hôm qua, ma xôi quỷ khiến thế nào mà anh thu thập đồ rồi trở về, không ngờ lại gặp ba mẹ của Lâm Lệ tới đây. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Lâm Lệ, hiển nhiên cũng đã bị tập kích bất ngờ. Văn kiện trong tay bỗng nhiên bị người ta lấy đi, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ mình vẻ mặt tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đanh giọng nói, bây giờ là lúc nào mà còn có tâm tư xem giấy tờ hả. Nói xong trực tiếp cầm văn kiện trong tay đập mạnh lên bàn trà, làm cho tách trà trên bàn chấn động thiếu chút nữa rớt xuống, cũng may Chu Hàn lanh tay lẹ mắt chụp lấy mới không đem chiếc tách vỡ nát trên sàn. Mẹ làm gì vậy? chu Hàn không còn sức lực tranh cãi ấn ấn giữa mi tâm, hai ngày nay công việc rất nhiều, lại thêm chuyện của lăng nhiễm, anh thật sự rất mệt mỏi. Còn hỏi mẹ đang làm gì, chính mẹ cũng muốn hỏi con giờ đây là muốn làm gì đó. Mẹ chu tức giận mắng anh tiến lên lôi kéo anh đứng dậy, lại nói. Còn hãy mau đi vào cho mẹ, vợ sắp không còn nữa mà còn muốn xem giấy với trả tờ. Vừa nói vừa đẩy anh đi qua, đi nơi nào à, chu Hàn vô lực bị mẹ mình đẩy đi. vợ của mình bây giờ đang bị dạy dỗ ở trong đó con ngược lại còn có tâm tình ở ngoài này làm việc sao mau đi vào cho mẹ nói xong mạnh mẽ đẩy anh tới trước cửa phòng lâm lệ trước khi gõ cửa vẫn không quên nhỏ giọng dặn dò nói đi vào cùng ba mẹ vợ nói cho tốt vào nói gì chu hàn nhìn lại bà hỏi mẹ chu chừng anh cảm thấy anh như dám tâm cùng bà bới móc nói hãy nói rằng con sẽ chăm sóc tốt cho lâm lệ sẽ không khi dễ con gái họ bậc làm cha mẹ chẳng phải chỉ cầu mong cho con gái mình bình an hạnh phúc sao chu hàn gãi gãi mũi ở dưới ánh mắt đe dọa của, của mẹ đưa tay gõ cửa sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào lúc chu hàn đẩy cửa vào trong phòng mọi người đều sửng sốt đồng thời quay đầu nhìn chu hàn hắng giọng đưa ta đóng cửa lại ở dưới sáu con mắt soi mói của người trong phòng thẳng tắp hướng về phía lâm lệ đi qua vươn tay cầm lấy tay của lâm lệ nắm thật chặt Lâm Lệ ngây ngốc nhìn anh ta cúi đầu xuống xem tay mình bị nắm thật chặt trong tay anh, không kịp phản ứng hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Theo bản năng muốn rút tay thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng sức cô không đấu lại được với anh làm thế nào cũng trốn không thoát. Bà Lâm, mẹ Lâm cũng bị hành động đột ngột này của anh làm sừng sốt nhìn chằm chằm vào anh. Không quan tâm dãy rủa của Lâm Lệ, Chu Hàn dùng sức kéo Lâm Lệ ngã về phía mình tay thuận thế khoác ở sau hông cô, giam giữ không để cô nhúc nhích. thấy rằng mình bị yếu thế, Lâm Lệ chỉ có thể ngửa đầu nhìn Chu Hàn hỏi, "Chu Chu Hàn anh anh muốn làm gì?" Vừa nói, vừa ngượng ngùng, suy nghĩ muốn tránh thoát khỏi người đàn ông này, mặt cô bất giác đỏ lên, trong lòng nghĩ anh ta thật sự là bị điên rồi, cha mẹ cô còn ở đây, vậy mà lại dám trắng trợn ôm cô. Ngày xưa cô cùng Trình tưởng yêu nhau đến 10 năm cũng chưa từng to gan làm hành động này trước mặt ba mẹ nữa là. Chu Hàn cúi đầu nhìn cô gái đang nhăn nhó, ngọ ngợi trọng ngực mình, ánh mắt ôn nhu gần như có thể chảy ra nước nói. Anh đến để nói chuyện với ba mẹ. Lúc Lâm Lệ còn đang sững sờ bởi ánh mắt và giọng nói của anh, Chu Hàn đã quay qua nhìn ba Lâm. Mẹ Lâm kiên quyết nói, ba, mẹ con cùng Lâm Lệ kết hôn nhưng không báo cho các ngài là con không đúng, xin đừng trách cứ Lâm Lệ, muốn trách thì cứ trách con là được. Cậu, ba Lâm nhìn anh, một lúc lâu không nói ra lời. Bác trai. Lâm lệ sửa dĩ không dám nói cho hai bác biết thật ra chủ yếu là sợ hai người không đồng ý. Chu Hàn sửa lại cách gọi, nhìn thẳng vào Lâm ba nói. Bởi vì cháu đã từng kết hôn rồi còn có con, cháu biết người làm cha mẹ sẽ không bao giờ để con gái mình phải chịu uy khuất như vậy. Tâm tình của các bác cháu hiểu, nếu như các bác không chấp nhận thì cháu cũng không thấy bất ngờ. Nhưng cháu nói như vậy có nghĩa là dù hai người không đồng ý thì cháu cũng sẽ không buông tay. Chúng ta không đồng ý anh cũng không buông tay. anh anh là cái gì cường đạo thổ phỉ à bà lâm trợn mắt nhìn anh ta nam nhân này quá kiêu ngạo rồi con gái ông nếu ông không đồng ý gả thì anh ta có muốn cướp cũng không được không bác hiểu lầm ý của cháu lâm lệ con gái bác vĩnh viễn cũng là con gái bác không ai có thể đoạt được bác là ba của lâm lệ hiển nhiên cũng là trường bối của cháu cũng sẽ là ba của cháu bác nếu không đồng ý cũng là suy nghĩ tốt cho lâm lệ cháu biết nhưng là cho dù như vậy cháu cũng không buông tay bởi vì cháu yêu lâm lệ cháu muốn chăm sóc cho cô ấy suốt đời, cho cô hạnh phúc suốt đời. nếu hai bác phản đối, cháu sẽ cố gắng làm cho hai người vừa lòng. nhưng muốn cháu buông tay thì cháu làm không được. nhìn ba lâm chu hàn nói dị thường kiên định, giọng nói cũng dị thường khẳng định thái độ lại càng kiên quyết. trong ngực chu hàn lâm lệ quên dãy ruộng, giữ người nhìn anh ta thất thần, cảm giác rất không chân thật giống như đang nằm mơ vậy. Ba Lâm, mẹ Lâm bị những lời này của Chu Hàn ngây ngẩn cả người, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nghe thấy ba Lâm nói cái kia cái kia anh đã từng kết hôn, không có người cha nào nguyện ý gả con gái mình cho người kết hôn lần thứ hai. Bác. Cũng bởi vì trước đây cháu từng có một cuộc hôn nhân, cho nên cháu hiểu được đạo lý chung sống trong hôn nhân, so với những người chưa kết hôn có thể càng biết quý trọng những gì mà hôn nhân mang lại, hơn hết còn biết làm thế nào để trở thành một người chồng tốt, cho nên bác không thể chỉ vì những thứ này mà không đồng ý cháu cùng Lâm Lệ kết hôn, cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ cháu tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả thời gian có thể để cho bác thấy cháu yêu Lâm Lệ, còn có thái độ thật tình đối với cuộc hôn nhân này, đến lúc đó cháu tin rằng bác sẽ tiếp nhận cháu. Chu Hàn nói rất thành khẩn, thái độ rất chân thành tha thiết. Trong phòng, Ba Lâm trầm mặc đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào Chu Hàn, giống như đang xem xét những lời anh nói. Lâm Lệ cho đến khi Chu Hàn nói xong cũng không biết đây hết thảy là xảy ra chuyện gì, càng không hiểu rõ người đàn ông này làm sao lại đột nhiên chạy tới nói với ba cô những lời kỳ quái như vậy, rõ ràng hôn nhân của bọn họ chẳng qua là quan hệ hợp tác, làm theo nhu cầu mới đúng. đang lúc trong phòng đều im ắng đến quỷ dị thì điện thoại trong túi áo của lâm lệ lại vang lên lâm lệ khôi phục thần trí vội vàng móc điện thoại từ trong túi sách ra là an nhiên gọi tới nhớ tới chuyện vừa rồi nhờ an nhiên vội tiếp điện thoại nói an Tử có tin tức sao lâm lệ xin lỗi tô dịch thừa đi xuống dưới thị sát rồi ta tạm thời không liên lạc được với anh ấy đoán chừng phải đợi anh ấy buổi tối trở lại ta sợ mi gấp gáp cho nên gọi điện nói cho mi một tiếng điện thoại bên kia an nhiên áy náy nói Nga, như vậy a vậy thì chờ buổi tối tô dịch thừa trở lại nói sau, cũng không còn cách nào khác. Lâm lề có chút thất vọng nhưng cũng không có biện pháp. Cút điện thoại, không đợi ba Lâm, mẹ Lâm lên tiếng, chu Hàn bên cạnh đã mở miệng hỏi trước chuyện gì vậy. lâm lệ nhìn anh xong lại liếc nhìn ba nói vốn dĩ nghĩ muốn tô dịch thừa liên lạc với viện trưởng trần lần trước khám cho ba hôm nay có thể rút thời gian tới giúp ba kiểm tra cặn kẽ lại không ngờ không khéo như vậy tô dịch thừa xuống dưới thị sát xem ra chỉ có thể đợi tới ngày mai vậy chu hàn nhíu mày bệnh viện nào vậy lâm lệ ngẩn người dù không biết hắn hỏi cái này để làm gì nhưng vẫn thành thực trả lời bệnh viện số 5, bác sĩ lý khoa ung bướu chu hàn gật đầu lại để tay bên hông của cô sau đó hướng phía lâm ba Lâm mẹ nói, bác trai, bác gái cháu ra gọi điện thoại đã. Sau đó liền mở cửa ra ngoài. Để lại ba Lâm, mẹ Lâm cùng Lâm lệ ở trong phòng nheo mắt nhìn. Chu Hàn sau khi đi ra cũng không lập tức đi gọi điện thoại mà tới tìm mẹ Chu trước, nhưng ở phòng khách thì một vòng cũng không thấy bà, lúc này mới đi về phòng của Tiểu Bân. Đẩy cửa vào, mẹ mình đúng là ở trong phòng của Tiểu Bân, giờ phút này còn đang lôi kéo nhìn tay của thằng bé, đau lòng, vành mắt đều đỏ lên. chu hàn nhẹ nhàng đi tới đứng ở phía sau mẹ mình nhẹ gọi mẹ lúc này mẹ chu mới quay đầu nhìn anh hỏi vết thương trên tay thằng bé từ đâu ra chu hàn nhìn thằng bé một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng là lăng nhiễm con đàn bà nhẫn tâm mẹ đã biết ngay từ đầu cô ta không phải loại con gái tốt lành gì rồi mà chu mẹ oán hận nói vươn tay ôm thằng bé vào trong lòng Nhẹ vỗ về lưng nó, đau lòng nói con nói người phụ nữ kia sao lại ác độc như vậy Đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể ra tay đánh nó chu Hàn không trả lời, bình tĩnh đứng ở đó Vấn đề này cũng đã từng hỏi chính mình cũng như hỏi lăng nhiễm Rốt cuộc đó là con trai ruột của cô ta, cô ta làm sao có thể ra tay đánh nó Người với người khác biệt đến như vậy sao Lâm lệ chỉ vì không cẩn thận xảy thai mà tự hành hạ mình đến mức bị bệnh kén ăn Mà lăng nhiễm lại có thể một lần rồi một lần đánh con mình mẹ chu ôm thằng bé một lúc lâu mới lau nước mắt trên mặt quay đầu nhìn chu hàn hỏi sao con lại ra đây thông ra bên kia nói thế nào chu hàn mới nhớ tới mục đích của mình vội hỏi mẹ có phải mẹ biết viện trưởng bệnh viện số năm phải không có thể xin ông ta giúp liên lạc với bác sĩ lý khoa ung bướu được không chi vậy chu mẹ nhíu mày hỏi làm sao phải liên lạc bác sĩ lý làm gì người nào đã xảy ra chuyện vậy Xoay người đi ra ngoài để nói cho Lâm Lệ bọn họ chuẩn bị đồ đạc đi bệnh viện Mau sớm sắp xếp các loại kiểm tra Bà Lâm Lệ lúc trước là bệnh nhân của bác sĩ Lý Lần này tới Giang thành chính là lo lắng bệnh cụ tái phát muốn kiểm tra cặn kẽ Chu Hàn nói Mẹ biết mẹ biết giờ mẹ sẽ gọi viện trường bệnh viện số 5 Vợ ông ta là bạn chơi mặt trực của mẹ Mẹ nhờ bà ấy bố trí nhanh chóng cho nhà thông ra kiểm tra cặn kẽ Mẹ Chu vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi áo ra chuẩn bị gọi điện Chu Hàn gật đầu, chương 24, mẹ con trò chuyện với nhau. Người bạn chơi mặt trời của mẹ Chu là phu nhân viện trường bệnh viện làm việc quả nhiên rất nhanh, gần như chỉ trong vòng 10 phút sau khi mẹ Chu vừa mới cúp điện thoại, liền có câu trả lời, bảo bọn họ trực tiếp đưa người đến, bà đã liên hệ với bác sĩ xong rồi, buổi chiều là có thể trực tiếp sắp xếp làm các xét nghiệm kiểm tra. Lúc này sự tình thay đổi có phần hí kịch một tiếng đồng hồ trước ba lâm và mẹ lâm còn đang chất vấn lâm lệ hiện tại đã tới bệnh viện giờ phút này đang ngồi ở bệnh viện chờ sắp xếp xong phòng khám để làm các xét nghiệm kiểm tra Trong phòng khám bệnh ba lâm cùng mẹ lâm đang ngồi chờ, lâm lệ và chu hàn đi ra ngoài làm một ít thủ tục cần thiết bởi vì muốn chăm sóc cho tiểu bân, mẹ chu không đi theo tới đây Ba lâm mẹ lâm ngồi song song ở trên sofa trong phòng bệnh nhíu chặt mày lại như đang suy nghĩ cái gì Một hồi lâu, mẹ Lâm trước mở miệng hỏi, lão Lâm, việc này ông thấy thế nào? Tuy rằng không có nói rõ, nhưng mà trong lòng hai người đều ngầm hiểu, đang nói đến chuyện Lâm lệ đột nhiên kết hôn. Bà Lâm im lặng cũng không quay đầu nhìn bà chỉ là chậm rãi lắc đầu. Mẹ Lâm cũng im lặng một lát như là suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật gật đầu còn thật sự mở miệng nói tôi thấy được. Nghe vậy, ba Lâm quay đầu nhìn bà, nhíu mi hỏi, bà thấy được tôi hỏi bà, vừa mới thấy một mặt như vậy, bà có thể nhìn ra đến cái gì? Tôi thấy cậu ấy đối tốt tiểu lệ nhà chúng ta, ông không nghe cậu ấy nói sao, cậu ấy nói cậu ấy sẽ cho tiểu lệ một cuộc sống hạnh phúc Chúng ta nuôi dưỡng con gái mong muốn cái gì, còn không phải là mong muốn con bé an an bình bình vui vui vẻ vẻ mà sống sao Có người bằng lòng đối tốt với con bé cho con bé vui vẻ, chúng ta còn có cái gì mà phản đối chứ? Mẹ Lâm nói Ý kiến đàn bà cậu ta nói sẽ cho tiểu lệ hạnh phúc một đời, hồi trước cái thằng bé trình ra kia cũng là nói như vậy, nhưng mà cuối cùng thì sao, cậu ta cho tiểu lệ cái gì? Bà Lâm nói, ngữ khi có chút nặng nề ông đau lòng cho con gái, chuyện trình thường gây thương tổn cho Lâm Lệ có bao nhiêu lớn ông nhìn trong mắt đau trong nội tâm, đứa con gái bảo bối hai mươi mấy năm của ông, ông hy vọng về sau kết hôn có thể có một người khác đối xử tốt với bảo bối của ông, về sau thay thế ông đi sủng ái cô thương yêu cô, mà không phải làm cho cô thương tâm rơi lệ. Không giống như vậy, mẹ Lâm cũng không tranh luận với ông, kiên trì quan điểm của chính mình nói, chu Hàn này không giống trình tường, ông xem cậu ấy nói chuyện với chúng ta, ông xem thái độ của cậu ấy. Hoàn toàn khác với Trình Tường, Trình Tường rất ôn hòa, nói chuyện quả thật quyết đoán, nhưng thái độ lại không hề rõ ràng. Ông xem bộ dáng Chu Hàn vừa mới nói chuyện với chúng ta, thái độ có bao nhiêu kiên quyết hơn nữa làm việc lại lưu loát, vừa nghe nói chúng ta muốn tìm bác sĩ Lý làm kiểm tra, liền lập tức sắp xếp ổn thỏa cái này còn không phải là bởi vì lâm lệ, cho nên mới đối tốt với chúng ta. Tôi tin tưởng cậu ấy thật sự sẽ dốc toàn lực đối xử tốt với tiểu lệ. Cậu ta đã kết hôn còn kèm theo một đứa nhỏ, có thể là tốt thật tôi cũng không để con gái uất ức như vậy. Thái độ của ba lâm rất rõ ràng. kỳ thật vừa rồi chu Hàn nói không phải là không có đạo lý tuy rằng cậu ấy kết hôn lần hai, giống như cậu ấy nói. Bởi vì cậu ấy đã trải qua qua một lần kết hôn cho nên mới càng hiểu được sự quý trọng của hôn nhân, càng hiểu được cách thức ở chung trong hôn nhân. Cậu ấy lớn tuổi hơn tiểu lệ nhà chúng ta vài tuổi, lại càng có thể hiểu được săn sóc người khác, không có gì không tốt. Mẹ Lâm vẫn kiên trì với ý nghĩ của chính mình, cũng là vì muốn tốt cho con gái, bà không cho là quan điểm nhất hôn nhị hôn mới là tốt cho con cái có gì phi lý, trước đây bọn họ đều cho rằng Trình Thường đối tốt với con gái của họ, nhưng mà con gái theo cậu ta 10 năm, lại đổi lấy một thân đầy vết thương, hiện tại bà đã không cầu người đàn ông có cái gì, có tiền hay không, có thể diện công tác hay không, có nhà ở đẹp hay không, chỉ cần người đó thật lòng đối tốt với Lâm Lệ là được, vậy bà sẽ không phản đối, bà nhất định sẽ ủng hộ. Bà biết cái gì, bà biết nhìn người sao? Sao bà có thể biết được cậu ta có phải tên Trình tường thứ hai không? Ba Lâm hừ lạnh nói. Bị câu hỏi này của ba Lâm làm khó quả thật nhìn người không phải đơn giản như vậy. Lúc trước gặp Trình tường bà không thể ngờ rằng thế nhưng sẽ là người như vậy. Suy tư một lát ngẩng đầu nhìn ba Lâm nói. Tôi đây chờ lát nữa hỏi Lâm lệ một chút xem có được không. Bản thân Lâm lệ sẽ có cảm giác đi. Ba Lâm nhìn mẹ Lâm liếc mắt một cái. Vừa định mở miệng nói cái gì. Bà nhưng lời này vừa mới đến bên miệng cánh cửa vốn đang đóng lại bị người đẩy ra. Ngoài cửa Lâm Lệ cùng Chu Hàn đẩy cửa đi vào, đã hoàn tất một loạt thủ tục cần thiết Lâm Lệ cười nói với ba Lâm và mẹ Lâm, cha, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Ba Lâm cùng mẹ Lâm trao đổi ánh mắt, rất ăn ý quay đầu nhìn con gái cười nói, không, không có gì. Không hổ là vợ chồng gần 30 năm, ngay cả tốc độ nói cũng giống nhau như đúc Lâm Lệ cũng không định vặn hỏi cái gì, chỉ gật đầu nói, mọi thủ tục đã hoàn thành xong, bác sĩ Lý cũng sắp đến đây, bảo cha trực tiếp đi làm xét nghiệm. Ba Lâm gật đầu, đứng dậy chuẩn bị qua. Lâm Lệ đưa tay muốn đến đỡ cha cô, lại bị mẹ Lâm gọi lại, chỉ thấy mẹ Lâm kéo lấy tay của cô, mắt nhìn Chu Hàn đứng cạnh nói, "Này, Chu Hàn, cháu đi cùng lão Lâm đi, bác có lời muốn nói với Lâm Lệ." Nghe vậy, Lâm Lệ vội nói, "Mẹ, để cho con đi với ba có cái gì chúng ta để sau rồi nói." "Không cần không cần, con ở đây nói chuyện với mẹ một lát." Mẹ Lâm cầm lấy tay Lâm Lệ không buông ra, sau đó nói với Chu Hàn, "Chu Hàn, có thể chứ?" chu Hàn thản nhiên nở nụ cười, gật đầu nói, không thành vấn đề, cháu đi cùng bác. Nói xong, quay đầu nói với ba Lâm, bác chúng ta đi qua đi. Ba Lâm nhìn mẹ Lâm, không mở miệng xoay người ra phòng bệnh. Chờ chu Hàn và ba Lâm đều ra khỏi phòng bệnh, lúc này mẹ Lâm mới kéo Lâm Lệ ngồi vào trên sofa. Lâm Lệ nghi hoặc nhìn mẹ hỏi, mẹ, mẹ muốn nói chuyện gì với con vậy? Mẹ Lâm kéo tay của Lâm Lệ, đặt tới trên đùi của chính mình, nhẹ nhàng vỗ, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, mày đột nhiên nhăn lại tay nắm lấy mặt của cô, đau lòng nói, như thế nào lại còn gầy hơn trước thế cả người đều chỉ còn toàn xương. Lâm Lệ cười khẽ, không muốn để cho mẹ lo lắng, chỉ làm nũng nói, nào có gầy nhiều như vậy. Tay đặt trên tay của mẹ mình, bất động thanh sắc đem tay của mẹ mình kéo xuống. Mẹ Lâm nhẹ nhẹ thở dài một tiếng ai. Lâm Lệ lo lắng nhìn bà Trần An nói. Mẹ đang lo lắng cho cha sao, đừng lo lắng, không nhất định như vậy, cha chắc chắn sẽ không sao, không phải người ta nói người tốt sẽ có trời phù hộ sao, mẹ yên tâm đi. Nhìn cô, mẹ lâm gật gật đầu, tay nhẹ nhàng vỗ tay của cô, lần nữa ngẩm đầu nhìn cô còn thật sự hỏi tiểu lệ, nói với mẹ, vì sao con muốn kết hôn với người đàn ông này. Lâm lệ sừng sốt có chút chưa phản ứng kịp sao thoáng cái đề tài lại truyền đến cô rồi, bỗng chốc còn thật không biết trả lời như thế nào. Mẹ Lâm thấy cô không nói, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc nhìn cô thử hỏi con sẽ không phải vì tức giận mà kết hôn chứ. Kỳ thật khả năng như vậy cũng không phải không có, lúc trước bị trình tường đả thương sâu như vậy, dù sao cũng là con gái của chính mình, bà có thể cảm giác được tinh thần xa sút và cảm giác không an toàn của cô. Lâm lệ vội lắc đầu, giải thích nói, không có mẹ, mẹ đừng suy nghĩ bừa con không hề buông thả mình, con biết rõ mình đang làm cái gì, mẹ yên tâm đi con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Thật sao, mẹ Lâm còn có chút không xác định, bà chỉ có một đứa con gái, đương nhiên mong muốn cô nhanh chóng có thể vui vẻ mà sống, lần trước cô như vậy kỳ thật làm cha mẹ tận đáy lòng họ không hề dễ chịu hơn cô cao nhiều, cũng khó chịu muốn chết. Lâm lệ dùng sức gật đầu, dạ thật sự, vậy là được vậy là được. Mẹ Lâm gật đầu kéo tay cô lại hỏi, vậy cậu ấy có đối xử tốt với con không? Thương con không? Lâm lệ rất sừng sốt mới phản ứng đến cậu ấy trong lời nói của mẹ mình là chỉ Chu Hàn, khuôn mặt có chút xấu hổ gật gật đầu, nói anh ấy, anh ấy đối với con rất tốt. Kỳ thật nếu thật sự bám vào quan hệ hợp tác của bọn họ mà nói, Chu Hàn quả thật đối xử với cô không tệ, bọn họ hợp tác đến trước mắt cô chưa chỗ nào không hài lòng. Nhìn biểu cảm trên mặt cô, mẹ Lâm chỉ cho là cô là e lệ ngượng ngùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại hỏi tiếp vậy tính tình của cậu ấy như thế nào, sẽ không động một chút liền phát cáo chứ, còn có con có biết cuộc hôn nhân trước đây của cậu ấy như thế nào không? Sẽ không phải bởi vì tính tình của cậu ấy hoặc là nguyên nhân vì cậu ấy mà dẫn đến kết quả này chứ? Lâm lệ vội lắc đầu, giải thích nói, không, không phải cuộc hôn nhân trước cũng không phải do anh ấy, là vấn đề vợ cũ của anh ấy. Nghe vậy. Mẹ lâm thế này mới thả lỏng, gật gật đầu, vậy là được. Mặt khác lại nghĩ đến cái gì, lo lắng hỏi, vậy người trong nhà của cậu ấy có đối tốt với con không, còn có con trai của cậu ấy có bài xích gì với con không? Nhớ tới sự quan tâm cùng yêu thương của mẹ chu đối với cô còn có cá tính không được tự nhiên của tiểu bân, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu nói, mọi người trong chu gia đối với con tốt lắm, đứa nhỏ tiểu bân rất ngoan ngoãn, không hề đối địch với con, thật sự, mọi người đều đối với con rất tốt. Mẹ lâm nhìn cô nhìn rất chăm chú giống như là muốn nhìn rõ ràng có phải cô không muốn bà đừng lo lắng mà đang an ủi bà hay không Rất lâu như là thật sự nhận định tươi cười trên mặt cô là phát ra từ đáy lòng thế này mới nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu Nghe con nói như thế mẹ đây an tâm Lâm lề có chút ái náy lật tay nắm chặt tay mẹ ái náy nói mẹ xin lỗi con lớn thế này rồi vẫn để cho mẹ phải lo lắng Mẹ Lâm nhìn cô một cái, nở nụ cười, nói, đứa ngốc, ai làm cha mẹ mà không lo lắng cho con cái chứ, cho dù sau này con lớn lên, về sau có con cái, mẹ đây vẫn còn muốn lo lắng cho con. Lâm Lệ cũng cười, hạ thấp người ôm chặt mẹ của mình, nhỏ giọng nói bên tai bà, mẹ cảm ơn mẹ. Mẹ Lâm cười khẽ, vỗ về lưng của cô. Hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu, ngay lúc Lâm Lệ chuẩn bị đứng dậy buông ra mẹ của mình, chỉ nghe thấy mẹ Lâm ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi, Lâm Lệ con yêu người đàn ông này sao? Lâm lệ sừng sốt hơn nửa ngày không nói gì, chờ lúc cô muốn mở miệng, mẹ lâm đã buông cô ra Nhìn mẹ lâm lệ không nghĩ để cho bà lo lắng, mở miệng muốn giải thích Mẹ con, mẹ lâm đưa tay che ở bên miệng của cô, nhìn cô lắc đầu nói, không cần nói cho mẹ chính trong nội tâm của con rõ ràng là được mươi 25, thái độ của ba lâm, lâm lệ cảm nhận được sâu sắc hai chữ quan hệ mang đến lợi ích như thế nào Vốn là phải chờ tới thứ ba mới đến lượt được chuyên gia khám bệnh, giờ đây không tới một ngày thì các báo cáo kiểm tra sức khỏe đã có kết quả chuyện đáng vui mừng nhất là bệnh của ba lâm không có chuyển biến xấu triệu chứng ho khan gần đây chỉ là vì lây nhiễm cảm cúng, chỉ cần khỏi cảm cúng thì sẽ hết ho khan, cũng không có những vấn đề khác. Lúc bác sĩ Lý nhìn báo cáo kiểm tra nói cho cô biết tình trạng sức khỏe của ba lâm, lâm lệ nhất thời mừng rỡ quá liền ôm thật chặt ba lâm một lúc lâu mới buông ra. Bởi vì đã kiểm tra cũng không có vấn đề gì lớn cho nên không cần nằm viện Vậy là sau khi ra khỏi bệnh viện chu Hàn liền lái xe đưa cha mẹ vợ cùng Lâm Lệ trở về nhà Lúc về đến nhà mẹ chu vẫn chưa đi Đang cùng tiểu bân ngồi ở phòng khách trên ghế salon viết chữ Thấy mấy người trở lại liền bước lên phía trước quan tâm hỏi Sức khỏe ông thông ra không sao chứ Mẹ chu rất quan tâm cùng nhiệt tình nhưng ba Lâm lại tỏ ra lãnh đạm mà không được tự nhiên mẹ lâm thì tự nhiên hơn chút so với ba lâm, chỉ cười nói với mẹ chu kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề, chẳng qua là cảm cúm điều trị tốt sẽ không có chuyện. vừa nói vừa chân thành nhìn mẹ chu nói cảm ơn hôm nay thật sự là cảm ơn bà nếu không có bà giúp đỡ đoán chừng chúng tôi còn phải lo lắng thêm vài ngày. mẹ chu tiến lên lôi kéo tay mẹ lâm nói nói chuyện này để làm gì chúng ta sau này là người một nhà nha người một nhà nơi nào cần phân chia rõ ràng như vậy. mẹ lâm chỉ cười cười không nói tiếp quay đầu liếc nhìn ba lâm đứng ở một bên chỉ thấy ba lâm hơi có chút lúng túng thấy thế mẹ chu lại nói ông thông gia bà thông gia khó khăn lắm hai người hôm nay mới tới đây lần này ở lại giang thành thêm ít ngày để cho lâm lệ theo chăm sóc đi mẹ lâm cười gật đầu mặc dù bà không biết chu hàn là người như thế nào nhưng bà thấy bà thông gia rất tốt không giống với vị quý phu nhân nhà trình tường hồi trước ít nhất không hề khinh bỉ xem thường người khác mẹ chu giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu có chút xin lỗi nhìn mẹ lâm nói vốn là muốn cùng trò chuyện tâm sự thêm với ông bà thông ra nhưng hôm nay đã không còn sớm lão chu nhà tôi cũng không biết hôm nay hai người tới đây tôi còn phải trở về nấu cơm không thể ở lại cùng ông bà rồi thật là ngại quá mẹ lâm khách khí nói không sao cả không sao cả mẹ chu cười cười gật đầu như vừa nghĩ đến cái gì lại nói dù sao chu hàn cùng lâm lệ hiện tại đã kết hôn rồi tôi cùng lão chu hai vốn định thu xếp thời gian đi gặp gỡ ông bà thông gia hiện tại ông bà thông gia tới rồi ngược lại thuận tiện cho tôi cùng lão chu ông bà thông gia xem nếu không tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm thế nào nghe vậy mẹ lâm không nói gì quay đầu nhìn ba lâm ở lâm ra tất cả chuyện nhỏ đều do mẹ lâm làm chủ chuyên lớn thì do ba lâm quyết định ba lâm còn đang không được tự nhiên không nói đến hai nhà gặp mặt ăn cơm đối với chu hàn trong lòng ông còn có chút ý kiến Thấy Ba Lâm cùng mẹ Lâm không nói tiếp, mẹ Chu cũng chỉ cười, nói, xem tính tôi nóng vội này, hôm nay ông bà thông gia vừa mệt mỏi cả một ngày, vậy chuyện ăn cơm để sau đi. Hiện tại ông bà thông gia ở Giang Thành sợ gì không có cơ hội. Vừa nói vừa quay đầu nhìn Tiểu Bân ngồi ở trên ghế salon đang cầm lấy bút tập viết cúi xuống xoa đầu thằng bé cười nói, "Tiểu Bân, buổi tối đến nhà bà nội có được hay không?" thằng bé ngẩng đầu không nói chuyện chỉ quay đầu nhìn chu hàn thấy chu hàn gật đầu lúc này mới xoay đầu lại hướng mẹ chu gật đầu nhỏ giọng đáp vâng mẹ chu đưa tay nắm tay không bị thương của thằng bé ngoài ra còn không quên mang theo robot biến hình mỉm cười nói lời tạm biệt với mẹ lâm ba lâm còn không quên căn dặn lâm lệ rằng dạ dày của cô không tốt sau này phải chú ý ăn uống cuối cùng mới để cho chu hàn đưa bà cháu về đại viện đợi chu hàn đi khỏi trong nhà chỉ còn lại gia đình lâm lệ mẹ lâm cùng ba lâm ngồi xuống ghế salon lâm lệ đến phòng bếp rót hai chén trà mang tới nhận lấy trà từ tay lâm lệ ba lâm giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống lâm lệ ngồi xuống ghế salon đối diện ba mẹ bởi vì có chút chột giả cho nên cả người co quắp ngồi làm sao cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên chỉ sợ cha mẹ hỏi đến không đáp được Ba Lâm quay đầu liếc nhìn mẹ Lâm, nhấp một ngụm trà, nhìn Lâm Lệ mới chậm rãi mở miệng hỏi, Lâm Lệ nói thật cho cha biết con cùng cậu ta kết hôn có phải là bởi vì giận dỗi không? Hầu như là không hề suy nghĩ, Lâm Lệ vô thức lắc đầu, nhìn ba Lâm nghiêm túc nói, không phải con không có giận dỗi. Mặc dù sau khi trải qua chuyện với Trình Tường cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc kết hôn với chu Hàn cả. Trước đây cô đã nghiêm túc cân nhắc về việc gả cho Chu Hàn Mặc dù suy nghĩ này rất máy móc nhưng không có nghĩa là cô vì giận dỗi mà kết hôn Đúng là cô coi hôn nhân như một công việc Nhưng cái này cũng không có nghĩa là công việc gì Cô cũng có thể tiếp nhận là sau khi trải qua suy nghĩ nghiêm túc cảm thấy cái công việc này Mình có thể đảm nhiệm cũng là thích hợp với mình Cô mới chịu đồng ý ký tên lên hợp đồng công việc Tuy là mục đích kết hôn của bọn họ không đơn thuần Nhưng không có nghĩa là cô không thừa nhận con quen cậu ta bao lâu kết hôn qua loa như vậy, con không sợ sau này phải hối hận sao? Bà Lâm tiếp tục hỏi. Lâm lệ lắc đầu, bình tĩnh nhìn cha nói, mặc dù con biết anh ấy không lâu, nhưng con thấy anh ấy là người tốt tuy là bình thường luôn lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng anh ấy có phương thức riêng quan tâm an ủi con, mặc dù con cũng không biết sau này có thể cảm thấy hối hận vì quyết định lúc này, nhưng ít nhất hiện tại con không hối hận vì đã gả cho anh ấy. Cô không biết trước kia Chu Hàn là một người như thế nào, nhưng trải qua thời gian sống chung cô cảm giác được thật ra thì dưới cái vỏ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù quan hệ của bọn họ rất máy móc, mặc dù cô không thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc, chút ít quan tâm của anh ta cô vẫn cảm nhận được mặc dù những lời nói đó có chút lạnh lùng không mang theo tình cảm. Nếu quả thật muốn hỏi cô có hối hận việc nhanh chóng đi tới hôn nhân hay không, cô biết đáp án của mình nhất định là không. Bà Lâm nhìn Lâm Lệ thấy cô nói chắc chắn như thế, trong lòng nhẹ nhõm phần nào thật ra thì nguyện vọng của bậc làm cha mẹ cũng chỉ mong con gái có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của vợ chồng ông, cũng không phải muốn người như thế nào mới có thể xứng đôi với con gái của ông, nếu quả thật muốn nói xứng đôi hay không vậy ông cảm thấy toàn bộ thế giới này đều không có người đàn ông nào xứng đôi với con gái của mình. Bởi vì ở trong mắt cha mẹ con cái có không tốt đi nữa cũng là tốt nhất. Là một người cha ông chẳng qua không muốn con gái của mình trong lúc kích động và giận dỗi nhất thời lúc này mà đưa ra quyết định sai lầm, đến lúc đó sẽ làm lỡ sự hạnh phúc cả đời của nó. Nếu nó đã nói như thế ông còn có thể phản đối cái gì? Qua một lúc lâu sau, ba lâm mới khẽ thở dài, nhìn cô nói, chỉ cần cậu ta đối tốt với con, con cũng không hối hận, vậy cha với mẹ con cũng không thể nói gì nữa, cuộc sống sau này là của chính con, sống như thế nào cũng là chính con chọn, nếu con không hối hận, cảm thấy người đàn ông kia có thể sống cùng con cả đời, vậy con cứ tiếp tục đi về phía trước, chúng ta sẽ không ngăn trở việc có thể làm cũng chỉ là ủng hộ. Cha Lâm lệ nhìn cha trong mắt đột nhiên không khỏi có chút ẩm ướt Cô vẫn biết cha mẹ thương yêu cô Tình thương của hai người bọn họ rất rõ rệt Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn cảm giác được rõ ràng Muốn khóc vì trong lòng cô có chút áy náy Có chút tự trách áy náy mình lớn như vậy Còn chưa báo hiếu được tự trách mình đến lúc này Rồi vẫn để cho cha mẹ lo lắng cho mình Thật sự là quá không nên Cha mẹ chỉ là muốn con sống tốt Chỉ là muốn con không bị thương tổn Bởi vì con bị tổn thương chúng ta còn đau hơn Bà Lâm nhìn cô khóe miệng dần nửa nụ cười, nói cha mẹ già rồi, chúng ta không cần con báo đáp chúng ta, chỉ cần con sống tốt thuận lợi, thật vui vẻ hạnh phúc, đó chính báo đáp tốt nhất với chúng ta, biết không? Lâm lệ gật đầu, rốt cục không nhịn được nước mắt rơi xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào, đáp lại cha mẹ thật xin lỗi, con luôn khiến hai người phải lo lắng. Vừa nói, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Mẹ lâm liếc nhìn chồng, khóe miệng mang theo nụ cười, đứng dậy ngồi vào bên cạnh lâm lệ, ôm cô vào lòng, tay lau đi nước mắt của lâm lệ, treo gẹo nói, đứa ngốc đã lớn như vậy còn khóc nhè, thật xấu hổ a. Lâm lệ lắc đầu, nhìn mẹ lại quay đầu nhìn cha một chút, trên mặt rốt cục nín khóc mỉm cười. Nhìn con gái, ba lâm vốn là mặt đang nghiêm túc cũng chậm rãi nở nụ cười, ở trong lòng không tiếng động than nhẹ, lần này con gái của ông thật sự phải trở thành vợ người ta rồi. Một lúc lâu sau, ba Lâm chậm rãi mở miệng, nói, khi nào chu Hàn trở lại, nói cho cậu ta biết, ngày mai hẹn cha mẹ của cậu ta đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghe vậy, Lâm lệ sừng sốt một lúc lâu, quay đầu nhìn ông, nhẹ nhàng nói, cha, nếu cha không muốn gặp vậy chúng ta. Con cùng chu Hàn đã là vợ chồng, dù không làm hôn lễ thì việc hai gia gặp đình gắp mặt là cần thiết. nhìn cột ba lâm trêu ghẹo nói ít nhất ta phải cho chu gia biết chúng ta bên này cũng không phải là không có ai bọn họ đừng tưởng bắt nạt được con gái của ta xì si, lâm lệ bật cười trên mặt còn vương nước mắt không muốn cha mẹ lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ nói nói bọn họ đối xử với con rất tốt sẽ không bắt nạt con Mọi người ở Chu gia thật sự đối xử rất tốt với cô, không hề kiếm chuyện với cô thậm chí mẹ Chu còn thật sự coi cô như con gái, cho dù trước mắt không có mẹ ở bên cạnh cũng có thể làm cho cô cảm giác được tình cảm ấm áp của mẹ. Lâm Lệ nói như vậy, bà Lâm cũng cười, quay đầu nhìn mẹ Lâm nói, bà xem này, bênh vực bọn họ ghê chưa ta nói một câu cũng không được. Bà Lâm nói như vậy làm mặt Lâm Lệ đỏ bừng, hờn dỗi nói, con nào có. Mẹ Lâm cũng cười, đưa thay sờ đầu Lâm Lệ. vui mừng nói như vậy mới phải như vậy mới nói chu ra thật sự đối với con gái của mẹ rất tốt bà Lâm cười gật đầu không nói thêm gì nữa chương 26 sự dịu dàng của anh chu Hàn đưa mẹ của mình về rồi trở lại thì Lâm lệ bọn họ còn đang trò chuyện trong phòng khách chỉ là vẻ mặt trên mặt mấy người cũng đã không còn nghiêm trọng như hồi sáng giờ đây vừa nói vừa cười lâm lệ nghe được tiếng động quay đầu lại vừa lúc đụng vào tầm mắt của chu hàn đứng ở cửa hai người nhìn nhau một lúc lâm lệ có chút lúng túng rời mắt mặt không khỏi có chút nóng ran mẹ lâm cũng thấy chu hàn đứng ở cửa cười nói với chu hàn chu hàn đã về rồi à đã đưa mẹ của con trở về sao chu hàn gật đầu vẻ mặt lành lạnh lúc bình thường giờ phút này nửa nụ cười cực kỳ tự nhiên đi về phía mẹ lâm nói dạ con đã đưa mẹ con về nhà Nói xong, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh lâm lệ, gọi ba lâm một tiếng, bác. Ba lâm còn có chút không tự nhiên, chỉ gật đầu cũng không nói lời nào. Mẹ lâm nghĩ đến cái gì, lại hỏi thằng bé sẽ không không quen với mẹ con chứ. Bà thấy đứa bé kia rất ít nói, không hoạt bát giống một đứa trẻ bình thường, có phần quá yên tĩnh. chu Hàn gật đầu, nói không ạ, tiểu bân nó rất ngoan, sẽ không ồn ào. Thấy anh nói như vậy, mẹ lâm cũng yên lòng rồi, gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chu Hàn nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nhìn Lâm Lệ nói, thời gian đã không còn sớm, Lâm Lệ chúng ta đưa hai bác đi ăn cơm đi, buổi trưa ở bệnh viện cũng chưa ăn cái gì. Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, buổi trưa hôm nay bởi vì đi theo cha làm các hạng kiểm tra, buổi trưa bọn họ đều ứng phó qua quýt, chính xác ra là đều không ăn gì, cha là bởi vì muốn kiểm tra mà bụng vẫn còn trống rỗng. Vội vàng gật đầu nhìn cha mẹ nói, đúng đúng, đúng trưa nay ba mẹ đều chưa ăn cái gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Mẹ Lâm gật đầu chưa nói còn đỡ, trò chuyện cả ngày cũng không có cảm giác, lúc này vừa nhắc tới thật sự là có chút đói bụng, nhìn chu Hàn cười nói, đừng đi ra ngoài ăn quá phiền phức chúng ta cứ ở nhà ăn gì đó là tốt rồi. Nói xong lại quay đầu nhìn Lâm Lệ, hỏi nhà các con có những thứ gì, mẹ làm cho mọi người. Lâm Lệ cười khan sờ sờ lỗ mũi, nói vốn là buổi sáng định đi mua, lúc vừa ra cửa thì nhận được điện thoại của mẹ cho nên chưa mua được. chu Hàn cười khẽ, đưa tay sờ sờ đầu lâm lệ, động tác sùng nịnh đến chính anh cũng không để ý đến, nhìn ba lâm mẹ lâm nói, bác trai bác gái cần quanh đây mở một hàng ăn Trung Quốc không tệ chúng ta cùng đến đó ăn thử được không? Mẹ lâm cười nhìn hai người bọn họ một cái, quay đầu cười hỏi ba lâm, nói ông lâm, ông nói đi. bà lâm cũng kéo kéo khóe miệng, gật đầu chỉ nói, được. quyết định rồi cùng đứng dậy chuẩn bị xuống lầu, bởi vì muốn đi lấy xe Chu Hàn và Lâm Lệ đi trước mà Ba Lâm và mẹ Lâm thì theo ở phía sau. Chu Hàn người cao, bước chân khá lớn, Lâm Lệ bảy tuy là không lùn, nhưng vẫn thấp hơn Chu Hàn nửa cái đầu, lúc này phải chạy chậm lên mới đổi kịp bước chân anh, đi song song cùng anh, Lâm Lệ nhỏ giọng hỏi có phải vừa rồi anh chiếm tiện nghi của tôi hay không. Nghe vậy, Chu Hàn nhíu mày, nhưng người nhìn cô khóe miệng nửa nhếch lên tới hỏi nói, vậy sao? lúc nào buổi sáng còn có lúc nãy nữa lâm lệ hỏi sáng nay cầm tay của tôi còn ôm eo tôi vừa rồi còn xoa nhẹ đầu tôi anh làm những thứ này có phải quá tự nhiên rồi hay không chua tiên sinh chu hàn cười xem thường nói tôi cho là tôi đang diễn trò không nghĩ tới cô tưởng thật lâm lệ bị anh nói khuôn mặt bất giác đỏ lên vội vàng giải thích nói tôi tôi mới không tưởng thật sao tôi sẽ nghĩ là thật chứ chỉ là tôi chỉ là cảm thấy không cần thiết chu hàn dừng bước lại xoay người nhìn cô Lâm lệ cũng dừng bước theo khó hiểu nhìn anh có chút không biết rõ anh muốn làm gì hỏi làm sao tại sao dừng lại Khóe mắt chu hàn quét qua ba lâm mẹ lâm đi ở phía sau sau đó không người tiến tới bên tai lâm lệ nói Cô nói chúng ta như vậy có thể khiến cho người ngoài thoạt nhìn quan hệ của hai người chúng ta rất thân mật hay không Anh lâm lệ nghẹn lời trong lúc nhất thời không thể đáp được anh dựa vào quá gần Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh thổi tới tai cô ấm áp ngứa khiến cho mặt của cô thoáng cái liền nóng ran Không cần nhìn gương, lầm lệ cũng biết mặt mình giờ phút này nhất định là hồng rực lên, vô thức đưa tay đẩy anh ra tay lại bị chu Hàn cầm ngược lại, chỉ nghe thấy chu Hàn ghé vào lỗ tai của cô nói con người của tôi không thích biến chuyện đơn giản như vậy thành phức tạp, chờ cô nghĩ kỹ lời kịch cùng nội dung vừa kịch rồi lại sắp xếp cho tôi phối hợp với cô thế nào, đối với tôi mà nói quá lãng phí thời gian cô không phải là không muốn để cho cha mẹ cô lo lắng sao? Như vậy chúng ta cứ diễn thật một chút, như vậy cha mẹ cô không phải là yên tâm hơn sao? Nói xong tách khỏi người cô, nhìn cô cười như không cười. Lâm lệ sừng sốt nhìn anh, một lúc lâu không kịp phản ứng. Thật ra thì anh nói không sai, đúng là cô không muốn để cho cha mẹ lại vì cô mà lo lắng chuyện gì, cha mẹ vì cô mà lo lắng trong lòng 30 năm rồi. Cô không nên để cho bọn họ vì mình mà tiếp tục lo lắng nữa, giống như anh nói cứ diễn như vậy để cho cha mẹ tin tưởng cô sống rất tốt quả thật có thể khiến cho cha mẹ yên tâm, nhưng mà sau này thì sao, sau này nếu bọn họ ly hôn, đến lúc đó cô nên giải thích với cha mẹ như thế nào. Đang lúc lâm lệ vẫn còn đang suy tư sau này nếu bọn họ ly hôn thì mình sẽ giải thích với cha mẹ như thế nào, chu Hàn đã đưa tay ra trực tiếp kéo cô đi về phía trước. lâm lệ phản ứng chậm một bước chỉ có thể ngây ngốc bị anh kéo đi. Phía sau ba lâm mẹ lâm nhìn lâm lệ và chu hàn đi ở phía trước, hai người đều nở nụ cười. Nhìn bọn họ như vậy, tôi cũng yên lòng. Mẹ lâm nhẹ giọng than, trong giọng nói có loại yên lòng và nhẹ nhõm. Ba lâm không nói gì, nụ cười trên khóe miệng biểu lộ sự đồng ý với lời nói của vợ, gật đầu, tiếp tục bước đi. chu hàn nói nhà hàng kia không tệ nhưng thật ra là một nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn trên 4 sao, một mình nó đã có khả năng đảm nhận được bữa tiệc rượu và giả tiệc. chu hàn dừng xe ở chỗ đậu xe trước cửa nhà hàng tắt máy quay đầu nhìn về phía ba lâm mẹ lâm nói bác trai bác gái chúng ta đã đến bà lâm nhìn nhà hàng phía bên ngoài cửa xe lẩm bẩm nói đây đây không giống như là một quán ăn bình dân trước đây con đã tới đây với khách hàng món ăn tương đối ngon vẫn muốn tìm thời gian quay lại nếm thử hôm nay vừa vặn có cơ hội này chu hàn cười nhạt nói mấy người mở cửa xuống xe lúc đi tới trước cửa hàng Bà Lâm cùng mẹ Lâm lại ngần ngừ rồi, nhìn ra chi phí ở đây tuyệt đối là không thấp, nghĩ rằng chẳng qua là có vài người cùng ăn cơm một bữa bình thường, ăn cơm thật sự là không cần thiết phải lãng phí như vậy, nghĩ như vậy. Mẹ Lâm mở miệng nói, chu Hàn a bác thấy chúng ta tìm một nhà hàng giá cả phải chăng tiết kiệm chút ăn cơm là tốt, không cần thiết đến chỗ sang trọng như vậy. chu Hàn nhìn bà, nói, bác gái cũng không tốn bao nhiêu tiền, con có quen với quản lý nơi này, anh ta sẽ bớt cho con. Thấy anh khăng khăng. Mẹ Lâm cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, mấy người lần lượt vào nhà hàng. Chu Hàn yêu cầu một căn phòng trang nhã, cũng không tính quá lớn, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, không gian cũng tương đối rộng rãi. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ rất nhanh đưa trà lên, mặt khác cầm thực đơn đưa cho bọn họ dễ dàng chọn món ăn. Chu Hàn lịch sự truyền thực đơn cho Ba Lâm và Mẹ Lâm xem trước, Ba Lâm cầm lấy thực đơn nhìn nửa ngày, những thức ăn kia tên lấy ý họa tình thơ, nhìn hồi lâu cũng không thể đoán được đây là cái gì, cuối cùng vẫn là đẩy thực đơn lại cho Chu Hàn, để cho anh xem chút là tốt rồi. Chu Hàn thật cũng không khách khí nữa, cầm thực đơn gọi vài món ăn. Gọi đồ ăn xong, người phục vụ lấy lại thực đơn lễ phép đi ra khỏi căn phòng. Đợi sau khi người phục vụ lui ra ngoài, Chu Hàn vừa nhấc ấm trà lên rót cho mỗi người một chén trà. Trong quá trình đợi đồ ăn, mẹ Lâm thuận miệng hỏi A Hàn A con làm nghề gì. Nghe vậy, chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ ngồi ở bên cạnh lần nữa ngửa đầu cười nói với mẹ Lâm, chỉ là làm ăn nhỏ chút thôi. Lâm Lệ bên cạnh liếc mắt về phía anh trong lòng thầm nói, nếu như mở một công ty lớn như vậy chỉ có thể coi là làm ăn nhỏ, như vậy trên thế giới này thật sự là có mấy người có thể được cho là làm ăn. Mẹ Lâm cũng không nhìn ra con gái của mình khác thường, chỉ gật đầu cũng không định căn vặn vấn đề này, đổi đề tài, lại hỏi cha mẹ con làm cái gì. Trong nhà còn có những anh chị em khác sao? Nếu đã nhận định người đàn ông này là con rể của mình, như vậy ít nhất phải trước hiểu rõ tình huống căn bản. chu Hàn trả lời từng việc một nói, không có con không có anh chị em, con là con trai độc nhất trong nhà. Về phần cha con, chỉ là một công chức bình thường, mẹ con. Bên này chu Hàn còn chưa nói hết lời. lâm lệ ngồi cạnh anh đột nhiên mạnh mẽ ho khan khụ khụ cũng không biết là bị câu trả lời của chu hàn sạc đến hay là uống trà không cẩn thận ho sạc lên cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ bừng lên thấy thế chu hàn vội vươn tay đi vỗ vỗ lưng lâm lệ khẽ nhíu mày lại có chút không đồng ý nhìn cô nhẹ nói làm sao không cẩn thận như vậy vừa nói cũng đưa tay đi kéo khăn giấy bày trên bàn rút ra một tờ đưa tới cho lâm lệ một lúc lâu lâm lệ mới dừng ho lại cầm lấy khăn giấy lau miệng mình mặt khác vì vừa rồi ho dữ quá hiện tại cả cổ họng vô cùng khô rát vội vàng bưng chén nước đặt trên bàn uống ực một ngụm thấy thế, thế chu hàn nhẹ lắc đầu ánh mắt kia nhìn lâm lệ tràn đầy bất đắc dĩ cùng sùng nịnh nói uống từ từ lại không ai tranh đoạt với em giọng nói kia dịu dàng đến chảy cả ra nước Mẹ Lâm bên cạnh nhìn, nụ cười khóe miệng càng sâu thêm một chút vốn là muốn khiển trách Lâm lệ tất cả đều nuốt trở lại trong bụng, nghĩ thầm rốt cuộc là yên tâm rồi, cho dù không có người mẹ như bà ở bên cạnh, bên cạnh bảo bối của bà có một người đàn ông dịu dàng yêu thương cô như vậy, mình cũng không có gì còn lo lắng nữa. Quay đầu chỉ thấy chồng mình cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy mâu thuẫn, có vui mừng, lại kèm theo chút không nỡ Bà có thể hiểu được đây là loại tâm tình gì con gái trưởng thành cuối cùng có một ngày rời khỏi bọn họ. chương 27, người đàn ông của mình, mình thương. Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí rất hòa hợp ba lâm, mẹ lâm đã xác định rõ ý nghĩ của trong lòng mình, sau đó nhìn chu Hàn từ góc độ cùng phương thức khác, bây giờ rất giống cảnh mẹ vợ nhìn chàng rể càng nhìn càng thấy vừa mắt. Thật ra, loại trừ việc Lâm lệ giận dỗi trao ra hạnh phúc của bản thân mà thủy Thiện lấy chồng, thêm chu Hàn từng ly hôn còn mang theo một đứa bé 6 tuổi, thì với điều kiện của chu Hàn, ba Lâm mẹ Lâm thật không còn gì chê trách. Dĩ nhiên, chỉ cần con gái thích anh ta cũng yêu thương nó, thì dù điều kiện có không tốt bọn họ cũng không nói gì hết. Ăn xong bữa tối, nghĩ đến ba Lâm. Mẹ Lâm, hai người ngày hôm nay vội vội vàng vàng đến đây đã quá mức mệt mỏi Cộng thêm từ đâu nhô ra một người con rể rồi lại phải chạy đến bệnh viện để kiểm tra, vân vân Cho nên cũng không đưa hai người đi dạo đâu nữa, trực tiếp lái xe trở về nhà Đến nhà, Lâm lệ để cho ba Lâm, mẹ Lâm ngồi xem tivi trong phòng khách bản thân thì nhân dịp này đi thu xếp phòng ngủ cho khách cho bọn họ, còn chu Hàn vì cả ngày đi cùng hai ông bà đi bệnh viện, tiếp đó lại đi ăn cơm, đến bây giờ vẫn chưa làm được việc gì, vừa về đến nhà, nói với ba Lâm, mẹ Lâm đôi câu liền đi vào thư phòng. Nhà của chu Hàn là kiểu nhà cao cấp điển hình, trừ phòng ngủ chính và phòng trẻ con da. Còn có hai phòng ngủ cho khách, một phòng bị Lâm Lệ chiếm, còn một gian bây giờ trống không, bên trong có giường, tivi, điều hòa, tất cả đều được trang bị đầy đủ, chỉ cần trải khăn trải giường cùng chăn nữa là có thể vào ở, công việc này cũng không nặng nhọc lắm, chỉ một lát là thu thập xong rồi. Đợi Lâm Lệ thu dọn xong phòng ngủ, lúc này Ba Lâm, mẹ Lâm mới đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, ngày hôm nay thật mệt chết họ. Lâm Lệ dẫn ba mẹ vào phòng ngủ cho khách, mẹ Lâm đang bước vào thì đột ngột dừng lại, Lâm Lệ sừng sốt hỏi, làm sao vậy ạ? Lâm mẹ nhìn hướng thư phòng, hỏi Lâm lệ công ty A Hàn rất bận sao Sao đến cả chủ nhật cũng phải tăng ca Anh ấy là ông chủ, muốn điều hành công ty hoạt động tốt tất nhiên sẽ bận hơn so với người bình thường một chút Lâm lệ đáp lại Mẹ lâm nhíu mày lại, hỏi, ngày nào cũng làm việc đến tận khuya sao Lâm lệ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vâng công việc rất bận Mẹ lâm càng nhíu chặt mày hơn, nhỏ giọng nói thầm, vậy thân thể làm sao chịu được a Lâm lệ không đáp lại, khóe miệng nửa nụ cười nhàn nhạt mẹ của cô chính là như vậy, không chịu thả lòng tâm tình, lo cái này lắng cái kia. Đưa tay vòng qua bà vai của mẹ, lâm lệ đẩy bà đi vào, ở bên tai bà nói, mẹ. Mẹ cứ yên tâm, sức khỏe của anh ấy rất tốt hơn nữa, anh ấy thường xuyên như vậy, có lẽ cũng đã quen rồi, mẹ cũng đừng can thiệp vào làm gì. Nghe vậy, mẹ lâm dừng bước quay đầu, không đồng ý nhìn cô nhẹ giọng trách cứ con bé này. Một chút cũng không biết quan tâm đến người ta. Con, Lâm lệ quả thực khó lòng mà giải bày, cứ thế một câu cũng không nói ra. Mẹ Lâm nhìn cô nói, người đàn ông đó không phải là người ngoài, nó là chồng con, sau này bờ vai của nó là để cho con dựa vào cả đời, con không thương nó thì sau này ai thương con, vợ chồng là phải biết yêu thương lẫn nhau, con quan tâm đến nó, phần chân tình này nó nhất định sẽ nhận thấy, không sợ nó không cảm nhận được đến lúc nó đó đáp lại cho con như thế, thậm chí còn nhiều hơn nữa, hiểu không? Lâm lệ im lặng chịu đựng chỉ có thể cười gật gật đầu, nói con biết rồi. Mẹ lâm nhìn cô khẽ thở dài kéo tay cô vỗ vỗ tiểu lệ a. Mẹ nói cho con biết về sau chồng con là người cùng con cả đời, đừng giao cơ hội thương nó cho người phụ nữ khác như thế chẳng khác nào con từng chút từng chút đẩy nó cho người khác. Mẹ con biết rồi. Lâm lệ cười cô cảm giác nụ cười trên mặt mình cứng ngắc thật hối hận vừa rồi mình lắm mồm làm gì. Nghe vậy mẹ Lâm mới vừa lòng gật đầu, nắm lấy tay Lâm lệ căn dặn nói, lát nữa đi pha cho Chu Hàn cốc trà sâm cũng nhắc nhở nó đừng thức đêm công việc không xong tiền cũng không kiếm không xong đi nữa chỉ có sức khỏe mới trọng yếu nhất. Lâm lệ vội vàng gật đầu, nghe theo lời bà nói, vâng con sẽ pha cho anh ấy cốc trà sâm, nói với anh ấy kiếm nhiều tiền để làm gì tất nhiên sức khỏe mới là quan trọng nhất. Ừ... Mẹ Lâm vừa lòng gật đầu kéo tay cô không quên nói tiểu lệ A thấy chu Hàn chăm sóc con như thế, mẹ và ba đều yên tâm, mẹ cũng không yêu cầu con cái gì, chỉ cần con đồng ý với mẹ sau này hãy cùng chu Hàn sống cho tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ, thật vui vẻ là tốt rồi. Lâm mẹ nói những lời này rất cảm động đến nỗi làm lâm lệ bất chi bất giác đỏ vành mắt nắm thật chắc tay của bà gật đầu, giọng nói như cô bé làm nũng mẹ nói, mẹ con sẽ như thế. Mẹ lâm cười hiền từ gật đầu, đưa tay sờ mặt cô vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hôm nay mẹ cũng mệt mỏi một ngày trời rồi, đi vào nghỉ ngơi thật tốt được không? Lâm lệ thân thiết nói. Mẹ lâm gật đầu, xoay người trước khi đóng cửa vẫn không quên nhắc nhở nói, nhớ lời mẹ nói, đi đun nước pha tách trà sâm đưa qua cho chu Hàn. Lâm lệ cười gật đầu, nhìn mẹ mình đóng cửa vào phòng, lắc đầu, lúc này mới xoay người, lại bị người đứng phía sau làm sợ hết hồn á á. Người vốn nên ở trong thư phòng làm việc không biết từ lúc nào đã ở phía sau cô, cô lại không hề hay biết quay người lại liền bị dọa cho khiếp sợ, bộ ngực phập phồng liên tục đưa tay vỗ vỗ, nói anh, anh tới lúc nào vậy, anh bước đi cũng không có tiếng động sao. Khóe miệng Chu Hàn cười như không cười, đợi cô Trần An xong cảm xúc của mình, lúc này mới tiến lên một bước kéo tay cô qua, thả chiếc cốc của mình vào tay cô, nhàn nhạt mở miệng, nói, làm phiền. lầm lệ cúi đầu nhìn cái cốc trên tay mình lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt có chút khó hiểu hỏi anh có ý gì thường ngày vẻ mặt phần lớn là lạnh lùng của chu hàn lúc này lại lộ ra ý cười đặc biệt nhiều tuy đều trông rất tà mị nhưng so với vẻ đông cứng lúc trước vẻ mặt mỉm cười thản nhiên như vậy thoạt nhìn hài hòa hơn nhiều không cần làm trà sâm phiền phức như vậy pha cho tôi cà phê là được rồi chu hàn cười nói xong lại quay người tiến vào thư phòng Lầm lệ ngốc nghếch cầm cái cốc trên tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng anh từ từ rời đi, rốt cục đến khi anh ta chuẩn bị đi vào mới hồi phục tinh thần, lên tiếng hô chờ một chút. Nghe tiếng, Chu Hàn dừng bước quay lại nhìn cô ánh mắt như muốn hỏi cô còn chuyện gì. Lầm lệ bước lên, đứng lại trước mặt anh, giơ cái cốc trong tay lên hỏi cái gì mà cà phê với không cà phê tôi không hiểu. Chu Hàn sáng tỏ cười nhìn cô nói, vừa nãy chẳng phải mẹ chúng ta nói cho cô những gì, nhanh như vậy đã quên rồi sao? giống như cố ý chu hàn đặc biệt nhấn mạnh từ mẹ chúng ta không đợi lâm lệ mở miệng chu hàn lại nói tiếp mẹ chúng ta nói người đàn ông của mình nên do mình thương bảo cô một tách trà xâm cho tôi thư giãn không phải sao lâm lệ mở to mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất mãn cùng kháng nghị nói anh làm sao anh lại có thể nghe lén người khác nói chuyện Chu Hàn nhún nhún vai, nói tôi chỉ vừa đúng dịp đi ra ngoài. Vô ý nghe thấy, đúng rồi, về phần trà sâm thì không cần, hiện tại tôi chỉ cần một ly cà phê thôi, cô pha cho tôi một ly là được rồi. Anh thật đúng là đồ mặt dày, giữa hai ta có chuyện như vậy sao? Lâm Lệ thực sự là bị anh ta đà bại, tức giận đảo cặp mắt trắng dã. chu hàn cười cười chỉ nói giờ tôi thích uống cà phê hơn cà phê ở trong tủ bát bên trái trong phòng bếp ngoài ra tôi chỉ uống cà phê đen không thêm đường không thêm sữa làm phiền rồi nói xong trực tiếp mở cửa đi vào thư phòng lâm lệ nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu mở to mắt chừng cái cốc trong tay cuối cùng phải cam chịu cầm cái cốc vào phòng bếp pha cà phê cho anh trong thư phòng chu hàn đang vùi đầu vào trong các loại giấy tờ công việc điện thoại di động bên cạnh đột ngột vang lên cũng không thèm nhìn màn hình liền bắt máy Alo, dùng bả vai kẹp di động ở bên tai, ánh mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu trên bàn cầm bút viết viết lên phía trên. Chu Hàn, nghe tiếng Chu Hàn bất giác cau mày lại, đưa tay cầm điện thoại liếc nhìn màn hình người gọi tới, xác định bên kia điện thoại đúng là lăng nhiễm, giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mở miệng nói chuyện gì. Chu Hàn, anh thật không muốn giúp em sao? Bên kia, lăng nhiễm nói, giọng nói kia mang theo van xin và bất lực, giờ đây cô ta thực sự cùng đường rồi, nếu ngay cả chu Hàn, người đàn ông ngày xưa từng yêu cô yêu đến bất chấp mọi thứ cũng không giúp cô, vậy thì còn ai có thể giúp cô nữa? Nghe vậy, chu Hàn cười lạnh, chỉ nói, không. Nói xong, liền cúp điện thoại. Lúc này mới để điện sang một bên, nhưng chỉ vài giây sau điện thoại lại bắt đầu kêu lên, trên màn hình vẫn hiện lên cái tên đó. Lồng ngực trào lên ngọn lửa khó chịu cầm lấy điện thoại trên bàn, không nghe máy liền tháo vỏ phía sau, rút pin ra. Tiếng chuông quấy dày người liền im bặt anh chán trường ngả về phía sau, ngửa đầu, nhắm mắt lại. Lăng nhiễm, người đàn bà mà anh đoạt về có quá nhiều điều mà anh không muốn nhớ lại, nhớ lại những thứ kia quá mức đau đớn quá, không thể chịu nổi quá mức khó chịu. lâm lệ đẩy cửa đi vào thì thấy chu hàn ngửa đầu tựa vào sau ghế cao mày vừa định mở miệng lại chú ý tới tay anh nắm chặt lâm lệ đột nhiên trần trừ một lúc lâu mới thử mở miệng chu hàn chu hàn vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế ngả đầu chu hàn lâm lệ lại gọi vẫn không được đáp lại lâm lệ nhíu mày cảm thấy không yên lòng để chiếc cốc lên trên bàn nhẹ nhàng lên tiếng gọi chu hàn anh làm sao vậy thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, liền muốn đưa tay đậy anh, nhưng tay mới đưa đến một nửa, người vốn hai mắt nhắm lại chợt mở ra, lâm lệ không có chuẩn bị bị dọa giật này mình, dưới chân liền mắt thăng bằng, lảo đảo ngả về phía trước. chương 28, cái gì là lưu manh đùa bỡn? Thời gian trong nháy mắt như dừng lại, tựa như bị đông lạnh, chung quanh an tĩnh ngay cả một chút tiếng vang cũng không có an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ phía sau. Cái chán ấm áp hơi thở truyền đến làm cho lâm lệ cả người có chút nóng ran, lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, không ngừng chống tay muốn đứng dậy, nhưng là nơi bàn tay vừa tiếp xúc khiến cho lâm lệ sừng sốt. Cô chậm rãi cúi đầu nhìn thấy rõ mình tay mình hiện tại đang chống ở địa phương nào trợn tròn mắt không chỉ một giây đồng hồ chờ ý thức trở lại bỗng dưng cả người cô đỏ bừng. Lâm lệ ở trong lòng gào thét trời ạ, tay cô đang đặt ở địa phương nào. So sánh với mới vừa rồi nóng ran, giờ phút này lâm lệ cảm giác mình tựa như có thể bị bị nướng chín Cả người nhiệt độ cao giống như hiện tại chỉ cần hướng trên người nàng đập xuống một quả trứng gà là có thể trong nháy mắt cô đem trứng gà kia thành trứng trần nước sôi Lâm lệ cảm giác cả người đều cứng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào Thật ra thì đừng nói động, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng bị cô quên lãng, nín thở làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Còn không chịu đứng lên sao? trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc của chu hàn lâm lệ lúc này mới hoàn toàn hồi phục tinh thần vội vàng rút tay về dưới tình thế cấp bách tay liền dùng sức địa phương đó để mượn lực mới tự mình đứng lên được bên này lâm lệ đứng dậy thậm chí thân thể còn không có đứng vững chỉ nghe thấy bên cạnh chu hàn mở miệng mắng đáng chết Nghe tiếng, Lâm Lệ quay đầu nhìn lại, không hiểu rõ tình huống, đột nhiên tay bị lôi kéo một lần nữa ngã trở lại trong ngực Chu Hàn, chẳng qua là lần này cùng vừa nãy bất đồng, mới vừa rồi xem như nửa năm úp sấp, mà bây giờ là ngồi tư thế lần này thoải mái hơn, nhưng là nói đến lúng túng, lần này cũng không tốt hơn mới vừa rồi bao nhiêu thậm chí còn chỉ hơn chứ không kém. lâm lệ không là một cô bé 17-18 tuổi không có chút kinh nghiệm nào, giờ phút này dưới mông cô là dị vật gì không cần cúi đầu xem cũng biết, chỉ cảm thấy mặt nóng lợi hại hơn, nhiệt độ nóng rực kia cơ hồ có thể đem cô làm cho nóng chảy. Ánh mắt chu hàn nhìn chằm chằm người trong ngực, ánh mắt kia tựa mang theo lửa nóng, hừng hực thiêu đốt lên. lâm lệ nuốt nước miếng khẩn trương một chữ cũng không nói nên lời dị vật phía dưới làm cô nóng đến nhăn nhó thân thể nhúc nhích theo bản năng muốn chạy trốn thế nhưng thắt lưng lại bị người khác gắt gao nắm lấy chu hàn nhìn cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói cô còn dám động đậy thử xem tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu tâm thanh trầm mang theo ham muốn bị đè nén lâm lệ thật không dám động nhìn hắn đừng nói là nuốt nước miếng giờ ngay cả hô hấp một chút không dám rất sợ mình dẫn lửa thiêu thân thấy cô động cũng không dám động nằm ở trên ngực mình chu hàn nghiêng người vùi đầu vào vai của cô tay buông eo cô ra nhưng lại gắt gao nắm thành quyền cố gắng áp chế dục hòa trong lòng mình một lúc lâu sau lâm lệ cảm giác mình sắp thở không nổi cũng hết kìm nén nổi bên tai truyền giọng nói trầm thấp mang theo ám muội của chu hàn há mồm hô hấp Lầm lệ lúc này mới kịp phản ứng chính mình khẩn trương đến mức quên hô hấp vội vàng hô hấp hai cái, sau đó ý thức lý trí và vân vân trong nháy mắt tất cả đều trở lại, không quản những việc khác đỏ bừng mặt đẩy anh ta ra trực tiếp đứng dậy. Đứng dậy sau đó vội vàng lui sang một bên, đưa tay chỉ vào kẻ giờ phút này đang ngồi ở ghế xoay chu Hàn. Mới vừa trải qua tâm tư vẫn không thể hoàn toàn bình phục lại, ngón tay chỉ vào chu Hàn có chút run dày, hiện tại cả người có chút thẹn quá thành giận nói anh anh. Hạ lưu. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm thúy như đầm nước sâu không thấy đáy. Lâm lệ bị hắn nhìn vậy có chút sợ, nhưng cá tính không chịu thua khiến cô cậy mạnh nói anh. Anh hèn hạ vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Vừa nói lại nhớ tới mình mới vừa an vị phía trên anh ta, mặt lại càng vừa hồng thêm vài phần. Chu Hàn nhếch khóe môi, nhìn khóe miệng kia nở nụ cười lâm lệ cảm thấy có chút sợ trong lòng có chút hối hận theo bản năng chân hướng phía sau lui lại mấy bước. Chu Hàn đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng Lâm Lệ, chân đi tới chỗ cô, khóe miệng nở nụ cười so sánh với lúc trước sâu hơn mấy phần. Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương hỏi, anh, anh. Anh muốn làm gì, cô không phải nói tôi hạ lưu, hèn hạ vô sỉ lại không biết xấu hổ sao. Chu Hàn từng câu từng chữ hỏi ngược lại, khóe miệng cười thoạt nhìn có chút quỷ gì. Vốn, vốn chính là như vậy. Lâm Lệ vừa nói, lại lui về phía sau một bước. Đúng a Chu Hàn cười như không cười, xài bước tới trước mặt cô rồi đứng lại. Lầm lề có một loại rất sự cảm xấu, cô cảm thấy nếu như cô cứ tiếp tục ở lại trong phòng này lát nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó, hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghĩ như thế trong lòng liền nhanh chóng có quyết định vội vàng nói cái kia thời gian đã không còn sớm tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon. Nói xong xoay người muốn chạy đi, chẳng qua là chân đi tay lại bị người kéo lại Chu Hàn bước tới đồng thời kéo tay cô. Lâm lệ gượng cười quay đầu, nhìn hắn, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều, run rẩy nói, sao, làm gì? chu Hàn khóe miệng mang nụ cười tà mị nụ vẫn không có giảm, đưa tay đem thân thể của cô quay lại, chỉ nói tôi chỉ muốn chứng minh lời nói mới vừa rồi của cô là sai lầm. Cách lâm lệ sừng sốt, có chút không hiểu rõ ý thứ của hắn, hỏi anh làm gì ô hai chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị ngăn ở trong miệng. chu hàn nâng mặt của nàng hôn rất sâu bởi vì quá mức đột ngột lâm lệ hoàn toàn không có kịp phản ứng cho nên đôi môi vừa hé mở chu hàn liền đưa lưỡi vào thăm dò đầu lưỡi bá đạo tham lam như muốn chiếm lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô lâm lệ một lúc lâu cũng không có kịp phản ứng ánh mắt mở thật to tay cũng quên không phản kháng chu hàn nhìn dáng vẻ cô lúc này không khỏi có chút buồn cười môi kề sát thì thầm nhắm mắt lại giọng nói mang theo vẻ ôn nhu ngoài ý muốn Lâm lệ mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết tình huống gì, nghe vậy cũng nhắm lại Môi của cô rất mềm, so sánh với đôi môi trời sinh có chút lạnh lẽo của mình Môi của cô ấy rất ấm áp, có hương vị giống như kẹo đường mình ăn lúc còn bé Làm cho người ta không khỏi muốn nhiều hơn Hôn lâm lệ là một chuyện rất thoải mái chu Hàn Thuận theo tự nhiên từ từ nhắm mắt lại, từ từ quên mất chuyện không vui trong lòng lúc trước Phiền muộn cùng bị đè nén, đưa tay nâng mặt của cô hôn sâu hơn chút ít Cũng không biết qua bao lâu, lâm lệ như ở trong mộng chợt tỉnh chợt mở hai mắt ra thấy gương mặt Chu Hàn phóng ta trước mắt, liền có cảm giác nhục nhã kia lửa giận trong lòng bùng cháy, một tay đẩy Chu Hàn ra, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm, ánh mắt kia cơ hồ sắc bén như muốn ăn thịt người. Chu Hàn lui về sau hai bước mới đứng vững, nhìn cô nụ cười nơi khóe miệng so với trước càng sâu hơn vài phần, nói tôi chỉ muốn nói cho cô biết cái gì mới gọi là lưu manh, cái gì mới coi là vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Lâm lệ nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau, nước mắt không báo động trước trực tiếp từ trong hốc mắt chảy xuống. Nước mắt của cô khiến cho Chu Hàn không khỏi sừng sốt ý thức được việc mình mới vừa làm đúng là có chút quá đáng, do dự mở miệng nghĩ muốn giải thích. Này cô, mở miệng xong mới thấy mình không biết nên nói gì. Lâm lệ đưa tay đi lau nước mắt trên mặt, nhưng lau làm sao cũng không xong, trong lòng không khỏi cảm thấy hủy khuất. Giờ phút này cô tự hồ cũng trở nên đặc biệt yếu ớt. Chu Hàn không biết lúc này nên làm gì, nhưng cứ đứng nhìn cô khóc cũng không phải là biện pháp bèn đi lên phía trước đưa tay muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, lại bị cô chặn ngang đẩy ra. Cánh mắt oán hận chừng mắt liếc Chu Hàn một cái có chút trẻ con đưa thay sờ sờ khóe miệng, sau đó lại hướng về phía anh ta oán hận mắng một câu. Khốn kiếp, sau đó quay đầu trực tiếp đi ra khỏi thư phòng. Chu Hàn sững sờ tại chỗ một lúc lâu, sau đó có chút khống chế không được cười ra tiếng, đưa thay sờ sờ môi của mình cười lắc đầu, lúc này mới xoay người trở lại ghế xoay phía sau bàn đọc sách. Thời điểm đưa tay lấy văn kiện trên bàn, liếc thấy mới vừa rồi cô đưa cà phê vào tách cà phê còn lượn lờ khói trắng, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt của cà phê. Đưa tay đem cái chén bưng quá. Đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng uống một hớp bởi vì để một lúc lâu nên hiện tại nhiệt độ vừa phải chỉ là cà phê vốn có vị đắng hiện tại uống nó lại có cảm giác ngọt ngào nhàn nhạt, nhạt. Cảm giác như thế khiến cho Chu Hàn không khỏi nhíu mày, bừng cà phê nhìn kỹ một lúc lâu, lại nhấp một hớp lần này xác nhận mùi vị là cà phê là đắng chát, lúc này mới nới lỏng chân mày, một lần nữa cầm lên văn kiện xem. Trong phòng, Lâm Lệ ôm gối ngồi ở đầu giường, tức giận lấy tay vỗ gối, trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Khốn kiếp, đại khốn kiếp, Hèn hạ Vô Sỉ hạ Lưu, đại khốn kiếp. Nhớ tới hết thầy mọi chuyện mới vừa rồi trong thư phòng, ngay lúc đó cô thậm chí còn có thể rõ ràng cảm giác được dưới cái mông kia cách lớp y phục nhiệt độ vật kia truyền tới, nóng rực cơ hồ có thể đem người làm phòng Nghĩ tới, Lâm Lệ mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, thấp giọng mắng. Hạ Lưu Vô Sỉ, sau đó kia khí lực vỗ vào cái gối ôm trong tay càng mạnh tựa như coi gối kia làm chu hàn mà đánh. Càng nghĩ càng không hết giận, nhưng hành động đánh gối quá mức trẻ con cuối cùng lâm lệ cầm lấy gối trợn mắt nhìn một lúc lâu, sau đó ném thẳng gối xuống đầu giường, sau đó gối đầu lên chiếc gối bị mình đánh có chút biến dạng trực tiếp nhắm mắt đi ngủ. Ngày thứ hai lâm lệ bị ánh mặt trời bên ngoài làm thức giấc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong phòng ánh sáng làm cho cô có chút không thích ứng, giơ tay lên chán che lại một lúc lâu mới từ từ thích ứng được ánh sáng trong căn phòng. Liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt ở trên tủ đầu giường, lại nằm xuống giường trong chốc lát lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt. Đợi lâm lệ vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói của cha mẹ. chương 29, tại sao phân phòng? Đợi lâm lệ vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói của cha mẹ. Cái gì thế ạ? Lâm lệ nhíu mày nghi ngờ, ba mẹ cô cho dù lúc ở nhà cũng đâu có cười đùa vui vẻ đến như vậy. Mang theo nghi ngờ, Lâm lệ đi về phía phòng ăn Trong phòng ăn, ba Lâm, mẹ Lâm ngồi ở một bên, phía trước họ bày là bữa ăn sáng kiểu Tây mà bình thường họ không có thói quen dùng, sandwich cùng trứng tráng, chu Hàn thì ngồi đối diện họ tay trái cầm lấy sandwich tay phải bưng cốc sữa tươi giờ phút này đang chọc cho ba Lâm và mẹ Lâm cười đế không ngầm miệng lại được bầu không khí hài hòa ấm áp vui vẻ vô cùng giống như nhận thấy có người đang đứng một bên nhìn, chu hàn ngoảnh lại. vừa lúc đối diện với ánh mắt của lâm lệ, khóe miệng nửa nhếch lên, bộ dạng cười như không cười. thấy trên mặt anh ta vẫn là nụ cười quen thuộc tối hôm qua, cô lập tức lại nhớ tới ký ức không mấy vui vẻ đó hồi tối qua. hai tai bất giác đỏ lên, chừng mắt anh quay đầu không thèm nhìn đến nữa. mẹ lâm ngồi đối diện chu hàn nhìn ra cái gì? theo ánh mắt của chu hàn nhìn tới, lúc này mới phát hiện lâm lệ đang đứng ở cánh cửa nối phòng khách và phòng ăn, cười với con gái nói. Lâm lệ, dậy rồi sao, mau mau tơi ăn sáng, chu Hàn dậy sớm tự mình chuẩn bị đó, mùi vị rất ngon. Lâm lệ nhướng mi nhìn sandwich và trứng tráng trong đĩa của họ, nhìn qua thôi cũng thấy ngon rồi, không ngờ trừ nấu mì chu Hàn làm sandwich này trông cũng vô cùng bắt mắt. Lúc này chu Hàn mở miệng lại đây ngồi xuống đi, anh cho phần của em vào lò vi sóng hâm lại cho nóng nói xong, thả miếng sandwich trong tay xuống, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp. Nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt chắn giữa phòng ăn với phòng bếp, phía sau Chu Hàn đang đặt sữa tươi cùng sandwich đã chuẩn bị lúc trước để vào trong lò vi sóng hâm nóng. Mẹ Lâm cười với Ba Lâm, "Ông xem, thằng bé Chu Hàn này rất biết quan tâm người khác." Bà Lâm cũng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bếp cười gật đầu, lúc quay lại thấy Lâm Lệ còn đứng ở đó vội hỏi, "Tiểu Lệ, sao không ngồi xuống?" Lâm Lệ cười cười gật đầu, ngồi xuống vị trí lúc trước Chu Hàn từng ngồi. Hầm nóng đồ ăn không mất bao nhiêu thời gian cho nên chu Hàn rất nhanh bưng sandwich với sữa tươi từ trong bếp đi ra, để xuống trước mặt Lâm Lệ, vuốt vuốt mái tóc ngắn xinh xắn của cô, mau ăn đi. Không được chạm vào đầu em. Lâm Lệ bất mãn chừng anh trong lòng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, đưa tay hất mạnh cánh tay anh ta đang ve vuốt trên đầu cô. chu Hàn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, trên mặt mang vẻ sùng nịnh rõ ràng. Bà Lâm, mẹ Lâm ngồi đối diện hai người cười. mẹ lâm nhìn con dệt càng xem càng thấy dễ thương liền thay đổi lập trường nói giúp cho chu hàn bà nhìn lâm lệ cười mắng nói đã lớn rồi mà còn trẻ con như vậy cũng do chu hàn cưng chiều con cả lâm lệ kinh ngạc nhìn mẹ chu môi kháng nghị nói mẹ sao mẹ lại đi giúp người ngoài nói chuyện chứ mẹ cô thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi mới qua một đêm toàn bộ tình cảm đều nghiêng về phía chu hàn hết cả cô mới là con gái của bà a Còn nói mình không trẻ con, nhìn con nói những lời như đứa bé kiềm mẹ Lâm chê cười nói con đã kết hôn cùng chu Hàn, chu Hàn hiện tại là con rể của mẹ, người ta nói con rể cũng là con, sao lại nói mẹ là đi giúp người ngoài nói chuyện. Lâm lệ bị mẹ Lâm nói cho không đáp được, nếu mọi chuyện theo như mẹ nói thì không sai, nhưng vấn đề là cô với chu Hàn chỉ có thể coi là vợ chồng hờ, mặc dù được luật pháp công nhận nhưng hai người bọn họ đều biết chuyện này không phải như vậy. Dĩ nhiên, những lời này thì không thể nào nói với ba mẹ được ngậm bồ hòn làm ngọt Cô chỉ có thể đồng thời nuốt cả sandwich và sữa tươi Bữa ăn sáng này, ba Lâm, mẹ Lâm và chu Hàn là cảm thấy vui vẻ Lâm lệ mặc dù trong lòng vẫn còn chút buồn bực Nhưng xét thấy chu Hàn làm bữa sáng này mùi vị thật không tệ Bữa ăn này cô cũng tạm chấp nhận vậy Ăn xong bữa sáng, chu Hàn lại muốn tới công ty xử lý công việc làm ăn Liền cầm cặp công văn trực tiếp đi ra ngoài Trước khi đi anh còn nói với ba Lâm Mẹ Lâm rằng đã đặt xong chỗ ăn tối cho hai gia đình gặp mặt rồi, lúc đó anh sẽ về đón bọn họ đi qua, ngoài ra còn dặn Lâm lệ đưa ba mẹ đi ra ngoài dạo một chút, hiện tại là tháng 10 khí trời không lạnh cũng không nóng, đi ra ngoài dạo cũng là lựa chọn không tồi. Nghe được những lời này của chu Hàn, hai ông bà cười tâu tuét trong lòng vốn còn chút thái độ với cuộc hôn nhân này giờ đã tiêu tan, liên tục gật đầu nói tốt. Dưới sự kiên trì và đôn đốc của mẹ Lâm, Lâm lệ đành bất đắc dĩ đưa chu Hàn ra thang máy. Lúc đang chờ thang máy, Chu Hàn quay đầu liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh không hề tình nguyện thiện anh, buồn chán tựa vào một bên, vẻ mặt giống như một con mèo nhỏ chán trường vậy. Cười nhạt mở miệng nói, còn giận chuyện ngày hôm qua sao? Nghe vầy, lâm lệ như con mèo dựng lông, oán hận chừng mắt về hướng của anh, hạ thấp giọng nói, không cho anh nhắc lại chuyện tối qua. Tối qua coi như cô xui xẻo đi. Thấy phản ứng của cô Chu Hàn nhíu mày cố ý hỏi ngược lại tại sao? Lâm lệ cắn răng cơ hồ là nghiến răng nói anh thấy có gì tốt đẹp để nhớ lại sao Tôi vì cái gì lại muốn nhớ đến chứ Với những lời của lâm lệ Chu hàn thật làm như đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng Một lúc sau đó gật đầu không nặng không nhẹ không mặn không nhạt nói Đối với tôi mà nói coi như không tồi cảm giác rất tốt Anh lâm lệ bất mãn trợn mắt muốn nói cái gì nhưng nhất thời lại không biết nói từ đâu Nhìn anh ta thức đến trề cả quai hàm Đối với cái chừng mắt của cô Chu Hàn chẳng qua là nhún nhún vai, nói tôi đang nói thật mùi vị quả thật không tệ, mềm mại nhỉ. Nghĩ nghĩ một lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu khẳng định với Lâm Lệ gật đầu nói, đúng rồi còn có mọt ngào, với tôi mà nói thật là một ký ức tốt đẹp để nhớ lại biết đâu lúc rảnh rỗi sẽ hồi thưởng lại. Lâm Lệ bị anh ta nói xong, mặt đều đỏ bừng, lườm anh ta lúc lâu, nghẹn mãi ra hai chữ lưu manh. Chu Hàn nhún vai, không hề phản bác đánh giá của cô, thậm chí anh còn gật đầu đồng ý nói tôi cũng không phủ nhận. Nhìn bộ dáng sù lông, chu miệng của cô trong lòng anh lại cảm thấy có chút dễ thương, khóe miệng bất giác cong lên thành một độ cong nhu hòa, thậm chí đến chính anh cũng không hề hay biết. Lầm lệ oán hận chừng mắt anh một lúc lâu chừng đến khi ánh mắt mình đau đau mới thu hồi ánh mắt trong lòng an ủi mình rằng người mà không biết xấu hổ như vậy vô địch thiên hạ rồi coi như bị chó cắn một cái đi, mình cũng đâu thể nhào đến cắn lại nó một cái được chứ. Nghĩ như vậy, nội tâm tức giận nãy giờ cũng bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt liếc anh ta một cái, sau đó mũi hừ nhẹ hướng bên cạnh anh đi đến. Lâm lệ ra vẻ rất bình tĩnh nhưng vẫn khó nén cơn tức của mình, thành công chọc cười chu hàn, cười đến mức thang máy đến rồi cũng không phản ứng. Lâm lệ tức giận dậm chân đi về, lúc mới mở cửa đi vào đã bị mẹ lâm đứng trước cửa kéo vào trong phòng khách, trong phòng ba lâm đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, trên bàn trà bầy nước sôi và thuốc mà hôm qua mới đến bệnh viện lấy về. Ngồi xuống, ngồi xuống. Mẹ Lâm kéo tay con gái ngồi đối diện với ba Lâm, sau đó mình thì vòng qua bàn trà ngồi bên cạnh ông, hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào cô con gái trước mặt. Lâm lệ bị nhìn đến trong lòng thấy sợ hãi, đưa tay gãi mái tóc ngắn xinh đẹp, không khỏi hỏi ba. Mẹ, hai người muốn nói gì với con sao? Giọng nói của ba Lâm có chút không tự nhiên, họ nhẹ gật đầu, sau đó quay sang nhìn mẹ Lâm một cái, nói, bà nói đi. Lâm lệ bị bộ dáng nghiêm trang của hai người hù dọa, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Mơ hồ cũng cảm giác được chuyện bọn họ muốn nói không đơn giản, nhìn mẹ lâm dò xét hỏi, mẹ! Mẹ! Mẹ rốt cuộc muốn hỏi gì thế? Đã xảy ra chuyện gì xảy ra sao? Mẹ lâm liếc cô, hỏi có phải con đang giận dỗi với Chu Hàn không? Lâm lệ sững sốt nghĩ thầm biểu hiện của mình qua rõ ràng sao? Làm sao mà ba mẹ có thể nhìn ra? Nhưng mà tất nhiên là không thể thừa nhận rồi Chỉ có thể giải ngu nhìn mẹ cười khan Mẹ nói cái gì vậy Khi nào thì con giận chu Hàn chứ Còn nói không có Mẹ lâm lường cô nói Mẹ thấy rõ ràng Đó không phải giận nhau thì là gì Nhìn thấy Lâm lệ kinh hãi Chẳng lẽ chuyện tối qua trong thư phòng bà đã biết rồi Dĩ nhiên là thấy mẹ lâm nói Buổi sáng mẹ thức dậy cùng lúc với chu Hàn Thấy nó từ căn phòng thứ nhất bên trái đi ra Căn phòng thứ nhất bên trái Lâm lệ quay đầu nhìn về phòng ngủ bên kia, nghĩ thầm, phòng thứ nhất bên trái không phải phòng ngủ chính sao. chu Hàn từ phòng đó đi ra thì có gì kỳ quái. Ai, mẹ lâm thở dài, một lần nữa đứng dậy, vòng qua bàn trà ngồi xuống bên cạnh lâm lệ, kéo tay cô đặt trên đùi mình nhẹ nhàng vỗ, mềm giọng cảm khái nói tiểu lệ a mẹ và ba con đã quan sát từ tối qua rồi. Chu Hàn thật sự không tồi, vừa biết quan tâm vừa biết chăm sóc cho con, hơn nữa còn đối với chúng ta rất tốt, con à đừng tùy hứng như trẻ con, vợ chồng có va va chạm chạm là điều bình thường, có rất nhiều cách xử lý, nhưng đừng bao giờ xa cách nhau, làm như vậy lòng người sẽ lạnh, lòng người ta mà lạnh rồi thì muốn làm nóng lại sẽ rất khó khăn. Lâm lệ càng nghe càng thấy hỗn loạn, có chút không rõ mẹ cô lời này là có ý gì, gượng cười nói, mẹ, mẹ đang ở đây nói cái gì vậy, làm sao con nghe không hiểu. con đừng tưởng gạt chúng ta nữa chúng ta biết rõ rồi chu hàn cũng đã nói rồi mẹ lâm nói thật ra chuyện này cũng không thể đổ lỗi hết cho chu hàn chu hàn vốn phải cám đáng công ty công việc vốn bận rộn thời gian có thể cùng con tất nhiên sẽ ít đi con làm vợ cũng nên biết thông cảm mới đúng tính tính cười mở chút Khóe miệng lâm lệ co quắp hỏi mẹ chu hàn đã nói gì với mẹ mẹ lâm nhìn cô nói nó nói vì ngày nào nó cũng làm việc đến nửa đêm cho nên mấy hôm nay con giận dỗi nó đó là lý do hai người phân phòng ngủ Lúc này ba Lâm cũng phát biểu ý kiến, phê bình con gái nói tiểu lệ chuyện này là con không đúng rồi. Lâm lệ không biết có thể nói cái gì, khóe miệng co quắp gượng cười. chương 30, hai nhà gặp mặt. Bởi vì buổi tối coi như là bữa cơm người hai nhà chính thức gặp mặt cho nên buổi chiều trước giờ tan tầm. Chu Hàn quay về chuẩn bị đón Lâm lệ và ba Lâm mẹ lâm cùng nhau đi tới nhà hàng. Về phần nhà hàng, sáng sớm tinh mơ ngày hôm qua mẹ Chu đã gọi điện thoại tới đây nói đã đặt xong rồi. Đến lúc đó bọn họ cứ thế đến là được. Buổi chiều Chu Hàn trước đó đã gọi điện thoại báo cho Lâm lệ thời gian buổi tối ăn cơm, cho nên lúc anh từ trong công ty lái xe trở lại, ba Lâm mẹ Lâm hai người cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể ra cửa. Chu Hàn để cho ba Lâm mẹ Lâm ngồi trong ở trong phòng khách một lát, còn mình thì đặt cặp công văn trên tay vào trong thư phòng sau đó mới chuẩn bị trở về phòng thay quần áo ra ngoài. Lấy bộ quần áo phù hợp từ tủ quần áo ra thả lên trên giường, Chu Hàn cởi áo vest chuẩn bị bắt đầu thay quần áo, nhưng vừa mới tháo mấy nút cổ áo sơ mi cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra. Ngoài cửa lâm lệ liếc nhìn bên kia phòng khách xác định ba mẹ không hề nhìn về phía bên này, lúc này mới hơi lén lút đi vào, sau đó khóa trái cửa phòng. Lúc xoay người lại vừa lúc chống lại ánh mắt cười như không cười của Chu Hàn. Chu Hàn buồn cười nhìn cô, hai ngày này chung đụng, anh thế nhưng phát hiện người phụ nữ này cũng có một mặt trẻ con thú vị như vậy, anh cho là cô chỉ là một người đè nén tâm tình mình ra vẻ kiên cường, thì ra đôi khi cũng sẽ làm chuyện ngốc nghếch mà bộ dạng làm chuyện ngốc nghếch còn đặc biệt thú vị, dễ thương. Lâm lệ trợn mắt nhìn mắt anh, đi về phía anh, không đợi anh mở miệng trực tiếp chất vấn, buổi sáng anh đã nói gì với mẹ tôi. chu Hàn đầu tiên là nhướng mi, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, hiểu rõ gật đầu chỉ lạnh nhạt nói à cô biết rồi hả? Lúc đang nói chuyện giọng điệu nhàn nhạt giống như không phải nói chuyện của mình vậy, nói xong liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục cởi áo sơ mi của mình. Lầm lệ trợn mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm, bất mãn nói anh sao lại nói hưu nói vượn với mẹ tôi, anh còn ngại chuyện chưa đủ loạn sao? Cô cảm thấy cô quả thực đang bị anh bày trò, khắp nơi chế ngự, rõ ràng trận diễn này làm cho cha mẹ nhìn theo lý mà nói là phát triển theo hướng cô muốn mới đúng, nhưng mà hiện tại cô lại chỉ có thể bị động đi theo bước chân của anh, hơn nữa vĩnh viễn không biết anh có thể đột nhiên ở chỗ nào đó thêm cái gì hay không, lại đột nhiên thay đổi ở chỗ nào đó, cô cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, cô đâu có được năng lực tùy cơ ứng biến. chu Hàn đưa lưng về phía cô, không có xoay người nói, là mẹ cô hỏi tôi cho nên tôi mới trả lời như vậy. Vừa nói, động tác trên tay cũng không có dừng lại Vậy anh sao anh lại nói tôi không muốn bị anh quấy giày mới khăng khăng phân phòng anh vừa nói như vậy ngược lại Trực tiếp đổ toàn bộ trách nhiệm cho cô còn bản thân anh thì tiêu giao tự tài Chu Hàn quay đầu toàn bộ nút áo áo sơ mi đã bị cởi ra, trực tiếp cởi áo sơ mi ra ném tới trên giường, lộ ra vóc người rắn chắc. Chu Hàn vóc người rất tốt, không mập nhưng tinh trắng, da màu đồng cổ thịt rất săn chắc. Thậm chí trên bụng cũng thấy từng múi cơ bụng, khêu gợi giống như những vận động viên tập trong phòng thể thao lâu năm vậy. Lúc lâm lệ còn bị vóc người của anh đánh sâu vào đã có chút ít thẫn thờ, Chu Hàn đã đến gần cô, ánh mắt nhìn thẳng cô, hỏi, vậy tôi đây nên nói như thế nào? Nói thực cho bọn họ biết chúng ta chỉ là vợ chồng già, chỉ là đang diễn trò cho bọn họ yên tâm sao? Lầm lệ nuốt một ngụm nước bọt phản ứng trở nên có chút chậm chạp, chỉ theo bản năng mở miệng nói, đương, đương nhiên không được rồi. Chu Hàn cười cúi đầu liếc nhìn thân thể của mình trong mắt hiện lên một tia rào hoạt lần nữa nâng mắt ánh mắt kia thâm thúy như cũ, vừa tiến tới gần cô một bước hỏi, hay là nói thật ra thì cô cũng không ngại chúng ta chung chăn gối. Anh tiến tới gần, lâm lệ lui về phía sau, căn bản cũng không có thời gian nghĩ tới anh đang nói cái gì cuối cùng bị anh bước lui không còn đường lùi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Cái cái gì, anh mới vừa nói gì. Chu Hàn đưa tay chống đỡ tường, vây cô vây giữa vách tường và cơ thể của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười tà cố ý giảm thấp âm thanh của mình nói tôi nói cô muốn ở chung phòng với tôi. Lâm lệ sừng sốt dường như vẫn đang suy nghĩ hàm ý trong lời nói của anh, sau nửa nhịp mới kịp phản ứng, đỏ mặt mở to mắt nhìn anh lớn tiếng nói, làm sao có thể. Chu Hàn cười cố ý trêu chọc cô hỏi, thật không muốn. Vừa nói, cả người còn cố ý nghiêng về phía cô một chút. Lần này lâm lệ không bị sắc đẹp hấp dẫn, một tay đẩy anh ra, lời lẽ chính đáng nói, dĩ nhiên không muốn tôi cũng chưa phải bị điên. Chu Hàn bị cô đẩy ra thuận thế cũng lui lại mấy bước cười nhún nhún vai, nói vậy thì thật đáng tiếc. Lâm lệ mặt còn có chút hồng, liếc mắt không nhìn tới anh chỉ là có chút nhăn nhó nói anh anh cởi quần áo làm gì. Chu Hàn xoay người sang chỗ khác trực tiếp cầm bộ quần áo từ trong tủ cầm qua thay áo sơ mi cho mình, một bên cài nút áo một bên nói thay quần áo a Lời nói tự nhiên hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ. Lâm lệ không nói gì nữa, đứng ở đó nghĩ tới chờ cho anh thay quần áo xong một lần nữa sẽ cảnh cáo anh, đừng ở trước mặt cha mẹ của cô nói lung tung. Lúc Chu Hàn mặc xong áo sơ mi xoay đầu lại thấy cô ngượng ngùng đang nhìn chằm chằm vào cái tivi treo trên tường, hai tay dường như vì xấu hổ mà giờ đỏ bừng lên. Khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía bóng lưng của cô tốt bụng nhắc nhở cô, cô không có ý định đi ra ngoài sao tôi hiện tại định thay quần. Nghe vậy, lâm lệ đầu cũng không quay lại trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng cửa phịch một tiếng liền đóng lại, động tác kia gọn gàng nhanh chóng. Bên trong phòng chu hàn nhìn cánh cửa bị đóng lại một lúc lâu, bật cười lắc đầu. Lâm lệ sau khi đi ra mặt còn nóng lợi hại, mẹ lâm thấy không khỏi có chút lo lắng hỏi tiểu lệ mặt của con sao lại đỏ như vậy. Thân thể không thoải mái sao? Lâm lệ vội lắc đầu cười cười nói, không có, không có. Còn hơi nóng, hơi nóng mà thôi. vừa nói vừa lấy tay quạt quạt mặt mình nhà hàng nơi hai nhà gặp mặt ăn cơm là do mẹ chu đặt đặt ở một nhà hàng cấp 5 sao bao một gian phòng còn cẩn thận dặn riêng nhà bếp làm theo khẩu vị nơi quê nhà của lâm lệ vì bữa cơm hôm nay vào buổi tối buổi chiều mẹ chu còn đi đến tiệm uốn tóc sửa sang lại đầu tóc một ngày không dưới ba lần nhắc nhở ba chu thời gian buổi tối để chống đừng có bận rộn đi xã giao Lúc Chu Hàn lái xe chờ cả nhà Lâm Lệ tới chỗ hẹt, mẹ Chu cùng ba Chu mang theo Chu Tiểu Bân cũng đã tới. Người quản lý nhà hàng vừa đi vừa nói chuyện với Chu Hàn đưa bọn họ tới phòng khách quý đã đặt sắn, mẹ Lâm theo ở phía sau lôi kéo góc áo của ba Lâm, nhỏ giọng ở bên tai ba Lâm nói, sao tôi cảm thấy Chu gia này cũng không phải là một nhà bình thường. Ba Lâm không nhìn bà chỉ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại một câu, đặc biệt nữa, sau này cũng chỉ là thông gia. mẹ lâm không nói thêm gì nữa bà hiểu ý của chồng chu gia này rốt cuộc là gia đình như thế nào đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng bọn họ chỉ là gà con gái chỉ cần bọn họ đối xử tốt với lâm lệ là được người quản lý nhà hàng kia tự mình mở cửa cười nói với chu hàn chu tổng ông chu bọn họ đã ở bên trong tôi đây xuống phòng sắp bếp đưa thức ăn lên chu hàn gật đầu với ông ta nói làm phiền người quản lý nhà hàng mặt đầy nụ cười gật đầu không có gì không có gì chúc mọi người ăn cơm vui vẻ nói đến đây mới xoay người rời đi chu hàn xoay thân mình nói với ba lâm mẹ lâm cha mẹ chúng ta vào đi thôi ba lâm gật đầu cùng mẹ lâm cùng nhau đi vào trong phòng lúc chu hàn xoay người cũng muốn đi vào lại bị lâm lệ một bên bắt được chỉ thấy cô khom người tới đây ghé vào lỗ tai của anh nhỏ giọng cảnh cáo nói hôm nay anh chưa nói lung tung đó chu hàn nhìn cô chỉ cười cười cũng không nói chuyện lúc này mẹ lâm và ba lâm vừa đi vào mẹ chu liền đứng dậy tới đây đón chào tươi cười đầy mặt ngoài miệng nói ông bà thông ra ông bà đã tới mau mau mau tới đây ngồi xuống tới đây ngồi xuống lúc đang nói chuyện lôi kéo tay mẹ lâm dẫn về phía bàn ăn bà chu cũng đứng dậy đón chào khuôn mặt bình thường cũng không hay lộ ra nụ cười gật đầu chào ba lâm trước khi đến Mẹ Lâm còn có chút lo lắng sợ đến lúc này căng thẳng rồi lúng túng, mấy người ngồi vào cùng nhau không biết nói cái gì, nhưng tới đây không tới vài phút đồng hồ bà liền buông lòng tinh thần, bởi vì mẹ Chu là một người thích nói thích cười từ lúc bọn họ đi vào không để cho cục diện quá tẻ ngắt lôi kéo mẹ Lâm nói chút ít chuyện phím không khí thoáng cái thân thiện hơn. Bà Chu làm lãnh đạo đã lâu, mặt nghiêm túc khó nở nụ cười, nhưng mà cũng thật sự coi trọng thông ra tương lai trên mặt mặc dù cười không khỏi có chút cứng ngắc nhưng ít nhất thái độ là chân thành. Bữa cơm này diễn ra rất là hài hòa, lúc nói xong lời cuối cùng mẹ Chu nói về vấn đề đám cưới của Lâm Lệ cùng Chu Hàn, theo như ý bà và ba Chu muốn làm đám cưới cho Lâm Lệ và Chu Hàn, bởi vì bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lâm Lệ ở xa lấy chồng ở Giang Thành, đã là ủy khuất Lâm Lệ, giờ còn không có đám cưới giống người ta, vậy thì quá tuổi thân Lâm Lệ rồi, Chu gia bọn họ coi cô như con gái ruột của mình mà đối xử, muốn cho cô thứ cô nên có. Thật ra thì ba Lâm mẹ Lâm nghe Chu gia nói như vậy, một chút lo lắng còn sót lại ở đáy lòng đối với lâm lệ thoáng cái tiêu tan gà con gái có thể có một người chồng một nhà chồng tốt bọn họ còn muốn cầu cái gì nữa còn có yêu cầu cái gì nữa về phần hôn lễ kia có muốn hay không cũng không còn quan trọng rồi mẹ lâm cười kéo tay của mẹ chu chân thành nói bà thông ra có những lời này của bà thì hai lão già chúng tôi cũng yên lòng rồi sau này tiểu lệ nhà chúng ta liền làm phiền các vị mẹ chu cũng cầm lại tay bà cười nói bà nói gì vậy đều là người một nhà Đều là người một nhà. Mẹ Lâm cũng cười, quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn, nói, về phần đám cưới tôi không có ý kiến gì, nếu bọn trẻ muốn làm thì đương nhiên là tốt nhất, nếu như cảm thấy phiền toái chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của chúng nó. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Lâm Lệ và Chu Hàn. Lâm Lệ gượng cười, quay đầu liếc nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh đang mải chăm chú vào món ăn trên bàn không nói gì. Mẹ Chu lại biết ý, gọi Chu Hàn một tiếng, Chu Hàn. Dạ, chu hàn ngẩng đầu như là có chút khó hiểu vẻ mặt nghi hoặc sao con không nói gì hả có làm đám cưới hay không chúng ta cũng không thể ủy khuất lâm lệ nha mẹ chu nói hàm ý là bảo chu hàn đồng ý làm đám cưới chu hàn hiểu rõ gật đầu nói làm hay không làm con đều nghe theo lâm lệ vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía lâm lệ Khóe miệng lâm lệ co quắp, dưới mặt bàn đưa tay hung hăng bấm Chu Hàn một cái, gượng cười quay đầu nói với mẹ Chu cùng mấy người khác, con nghĩ con nghĩ hay là không làm cũng được gần đây trong công ty Chu Hàn rất bận đám cưới để sau này, sau này hãy nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phân tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc chuyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.